ta muốn làm thiên đao bốn mươi chương ba trăm sáu mươi sáu lưu gia linh giang quận lưu gia đây là một cái rất bề thế cổ xưa gia tục cũng đã có cả trăm năm truyền thừa chiếm trọn bắc môn một khu mấy chục mẫu đất sổng lớn hoành tráng phủ viện lúc này trước nó đại môn tiểu hắc đại gia đang dẫn theo một đội đông không đếm s ủ i binh lính cùng giang hồ nhân sĩ đang tản ra đem trọn vẹn cái này lưu phủ bao vây c á c h chặt như nêm cối khi nãy dương tư nghiệp dẫn người chạy đến trên đường cũng không thiếu gặp quan lại thuộc hạ cùng các gia tộc cường hào chạy đến tìm hiểu tin tức lão dương liền dứt khoát bắt lính kéo theo đám người cùng chạy đến đây nhứt với lão dương trong quận thành cũng rất có uy vì thế tuy còn tò mò hoàng trạch là thế nào một chuyện người lại đi đâu rồi những người này còn là đàng hoàng theo chân vị này lão đại đi xét nhà đi nhưng làm sao chỉ vây chứ không phá cửa mà vào hóa ra ầm tại phía sau lưu phủ một gian dân trạch lưu ra mấy người mới đang hốt hoảng mở cửa thông đạo chui lên thì đã bị người bắt cách tại trận đã sớm dự đoán lưu thủ văn hương để nghe động tính sẽ trốn qua bên này tống khuyết liền dẫn dương tư nghiệp mấy người qua ôm cây đời t h ỏ chờ lưu gia người từ mật đ ả o chui lên lão dương liền cho một cái chân khí bàn tay to đem ngôi nhà này đánh bay để lộ ra bên dưới đám c h u ộ t nhát kinh hoàng thất thố lưu gia chủ không biết ngươi đây là định đi đâu dương thái thú mặt cười tâm không cười lành lạnh quát hỏi lưu gia mấy người thấy mình đã bị bao vây vốn còn định manh động chạy trốn nhưng cảm giác xung quanh mình ngập tràn lạnh lẽo sát cơ bản thân nhất cử nhất động cũng bị người nắm chặt sau cả đám liền thành thật co giúp gần vào nhau sợ hãi đề phòng đối mặt với dương tư nghiệp câu hỏi lưu thủ văn run rẩy một lát mới gian nan mở miệng thái thái thú đại nhân ta không biết là ngài đến còn nghĩ nơi nào t ặ c nhân định bao vây tấn công lưu phủ đây vì thế mới dẫn theo gia nhân tạm trốn hắt hắt lưu gia chủ thật giống có tật giật mình có phải hay không đoán trước mình lưu gia cũng sẽ có ngày này đi bên cạnh v u ngọc đức nghe hắn s ứ c s ẻ o lý do liền cười khẩy mở miệng châm biếm làm làm sao lại vậy chỉ là đề phòng một chút thì tốt hơn thôi không biết vị này công tử là không cần v u đại thiếu trả lời tống đại quan nhân lúc này cũng cắm miệng một câu lưu gia chủ để ta thay ngươi giới thiệu hai vị này là lục phiến môn dương nam tuần sát sứ vô chính minh đại nhân công tử vô ngọc đức cùng với linh ứng t ử tuổi vô đại sư còn tại hạ chính là nguyệt khuyết các các chủ tống khuyết ngươi là tống khuyết nhìn thằng này bộ dáng thanh kỳ đặc biệt lưu thủ văn mới giật mình nhớ ra không phải cùng người nào đó bộ dáng mô tả giống nhau như đ ú c sao tống gia còn là cười lên rất sung sướng lưu gia chủ vậy mà cũng nghe qua t ấ m mố đại danh thật sự quá vinh hạnh đáng tiếc bây giờ không phải dịp để cùng ngươi nói chuyện vì dưới tay ta một vị huyên đ ệ này vẫn mong ước cùng ngài gặp mặt đã lâu theo t ấ m khuyết gia hiểu đứng sau lưng hắn lão nhíp lúc này mới chậm rãi đi lên lưu lão cầu hôm nay chính là lúc các ngươi trả lại ta trần gia nở máu cuối cùng cũng đến ngày gặp lại đại thù nhân dù ẩm nhẫn không tệ nhiếp phong lúc này cũng không nhìn được táo b ả o hai mắt như bị thương giá thú hung áp nhìn c h ầ m c h ầ m lưu thủ văn lạnh lùng mở miệng. trần gia ta trần gia lần nữa nghe người nhắc lại chuyện này. lưu gia huyên để trong lòng liền vô cùng hoảng hốt. ngươi ngươi là ai ta chính là trần tử hào ngươi vậy mà không có chết lưu thủ văn sắc mặt biến đổi. khó có thể tin h ế t lên rồi lập tức quát lớn. trần gia cấu kết huyết ma giáo tội chứng rõ ràng cái này án do đích thân hoàng tổng bộ đầu điều tra xác nhận dương đại nhân kẻ này chính là ma nhân dư đảng không cần tin hắn bất cứ cái gì lời nói thấy thằng này chết đến nơi còn mạnh miệng cãi chày cãi cối tống gia cười lạnh lưu gia chủ không cần tâm tồn ả à tưởng rồi huyết y ma đầu cùng hoàng trạch tất cả đều đã xa lưới các ngươi những năm nay làm những gì tội á c l ụ c phiến môn cũng đã nắm rõ mười mươi ngoan ngoãn chịu c h ó i đi nghe đến đây lưu ra mấy người sắc mặt hết thảy trắng xám lưu thủ văn biết mình lần này khó thoát nhưng vẫn muốn kéo theo người chết cùng lúc này còn cố gắng ráy rùa tống khuyết ngươi đừng ngậm máu phun người ta không biết cái gì huyết y hay huyết ma cả ngược lại ngươi dương đại nhân vu công tử kẻ này chứa chấp ma giáo yêu nhân vậy chắc chắn cũng sẽ cùng huyết ma giáo dây dưa không rõ hắn mới là chân chính ma đầu các ngươi chỉ cần kiểm tra thân thể hắn sẽ lập tức rõ ràng đám tiện nhân này còn nghĩ mình cũng như bọn hắn tu luyện hấp t i n h đại pháp đây tống lão ma cười rực rỡ gật đầu kiểm tra tốt ta là không thành vấn đề lưu gia chủ không bằng c h ú n g ta cùng nhau để ở đây chư vị đại nhân kiểm tra tốt lắm gặp tống đại quan nhân không theo lẽ thường ra bài đáp ứng một cách sảng khoái như thế để lưu thủ văn cũng cảm thấy không ổn nhưng thực ra ở đây sẽ không có người nào tin lời của bọn hắn tống khuyết càng thêm không sợ đối phương sẽ dẫn lửa đến thân mình một là vừa rồi lão lưu gào một cách cũng đã lộ rõ thằng này căn bản không nhận thức hắn hai là bọn chúng d ò n điệu này càng như cãi chày cãi với muốn đánh c h ố n g làng mà thôi sự thật là điều mà mọi người cùng nói nếu còn có huyết y hoàng trạch còn sống và chăm miệng một lời cùng khai về mình tống h u y ế t hắn mới cảm thấy lo lắng chứ một cây làm chẳng nên non như lưu thủ văn vậy mây bay rồi huống gì hắn cũng không sợ người kiểm tra nha quả nhiên dương tư nghiệp mấy người cũng không coi những lời này thành một việc gì to tát vị này thái thú chỉ nhàn nhạt ra l ệ n h lục soát bắt người lập tức bao vây bên ngoài một đám sai nha dồn dập đạp cửa lao vào lưu ra lưu thủ văn cũng biết chuyện không thể trái lúc này muốn làm cuối cùng một hồi dãy rùa tuy hy vong rất nhỏ nhoi nhưng chỉ mong còn có người có thể sống sót rời đi đang lúc đ ỉ n h thiêu đốt khí huyết chạy trốn nơi xa xa có ba đạo thân ảnh khí thế kinh người sau lưng còn dẫn theo một đám hảo thủ chạy tới nhìn rõ khuôn mặt kẻ dẫn đầu sau lão lưu như gặp được cứu tinh vậy kích động la lớn bang chủ cứu ta chạy đến người đúng là đỗ như hối đang mở tiệc chào đón bên cạnh nghi thanh quận hai vị bang chủ mạc thanh vân cùng tô hàn tiến đến trợ trận quyết một lần làm thịt tống khuyết linh giang bang người vậy mà nghe tin tiểu tặc này chạy đến quận thành tự chui đầu vào lưới lão đỗ có thể nói vui mừng quá đỗi dò la được đối phương hiện đang đến gặp thái thú dương tư nghiệp sau còn triệu hoán bộ đầu hoàng trạch nghĩ đến trước đây hoàng trạch đối với tống tặc giữ gìn thái thú những ngày này thái độ cùng mình không vừa mắt cũng chẳng bằng lòng đỗ như hối lập tức tưởng tượng ra những người này đang vẽ ra một kế hoạch rất lớn rất thâm độc nhằm vào bản thân cái này còn được hắn vội vàng triệu tập nhân thủ t ô hai người chạy đến tìm hiểu rõ ràng có gì lập tức ra tay tiên hạ thủ vi cường ai ngờ trên đường lại nghe đối phương bẻ lái tiến sang khu bắc muốn tấn công lưu gia vì thế bọn hắn cũng xông thẳng về phía bên này vừa lúc thấy hai bên đình đồng thủ hoặc phải nói lưu gia sắp bị người nghiền ế c lo lắng tống ặ p đây là xúi ruột quan sai người trước xử lý mình linh giang bang vây cánh đỗ như hối vội vàng hét lớn cản lại dừng tay ba vị nhất lưu cao thủ đây là một cố lực lượng không thể coi thường dương tư nghiệp cũng không dễ dàng manh động chỉ có thể tản người ra cùng linh giang bang bộ chúng đứng đối mặt đem lưu ra đám chuột n h ắ t vây vào giữa đỗ như hối ngươi đây là có ý gì có phải muốn cùng triều đình chống lại nhiều lần bị lão tặc này chèn ớt dương tư nghiệp đã sớm nóng mắt lúc này giận càng thêm giận lạnh lùng quát hỏi đỗ ca dường như mấy nay đã đem thương thế dưỡng tốt lắm cả người khí sắc hồng hào so với trước kia không khác là bao đối mặt với lão dương vẫn là bình thản không đổi sắc chỉ là nhàn nhạt chắp tay lắc đầu thái thú đại nhân nói đùa chỉ là lưu gia chính là c h ú n g ta linh giang bang dưới chứng phụ thuộc thế lực bọn hắn xảy ra chuyện làm bang chủ đỗ mố chỉ muốn quan tâm hỏi han một chút mà thôi lưu thủ văn hai huyên để thấy người đến đã là mừng rơi nước mắt vội vàng kéo theo con cháu chạy qua bên này khóc lóc kể l ệ bang chủ mau cứu ta tống khuyết chính là huyết ma giáo tạc tử hắn còn thu lưu trần gia dư nhiệt trần t ử hào bọn chúng lần này nhờ cậy quan hệ vô g a tìm đến đây là muốn thay cho đám ma nhân ghia trả thù hoàng tổng bộ đầu đã bị ngộ hại bây giờ là đến phiên lưu gia c h ú n g ta bọn chúng rất có thể sau đó sẽ nhắm vào ngày linh giang bang nữa nha nghe thế đỗ như hối cũng cảm thấy rùng mình nghiêm nhị g tuy sự việc cùng mình suy đoán có khác nhưng lần này thật rất có thể đối phương như lời lưu thủ văn là tìm đến báo thú hắn theo hướng người chỉ nhìn về phía n h i p phong ánh mắt xét lạnh tốt tốt tốt lần đó chúng bản tỏa một trưởng mà còn có thể sống đến giờ trần gia ngũ khí triều nguyên quyết quả nhiên thần diệu cũng không chờ lão nhiếp bên này trả lời thằng này liền quay sang dương tư nghiệp lạnh lùng chất vấn thái thú đại nhân tặc phạm ở đây vì sao không bắt lại các ngươi còn dẫn người đi tấn công lưu ra đây là có ý gì hoàng tổng bộ đầu vì sao không có mặt có phải như lưu thủ văn lời đã bị các ngươi ngộ hại Ở cái dơ dơ q u y q u y e t â đây là cái gì thái độ làm quan phụ mấu nhất phương lâu ngày nắm giữ quyền cao chức trọng dương tư nghiệp nay bị một giang hồ bang phái trước mặt mọi người dùng cái giọng điệu bố đời đó truy hỏi lập tức giận tím mặt phản thật rồi ta muốn làm thiên đao bốn mươi chương ba trăm sáu mươi bảy lão đỗ cản trở linh giang thành lưu ra gặp đỗ như hối thái độ như thế lồi lõm dương tư nghiệp tức thời xa sầm mặt đỗ bang chủ bản quan làm việc thế nào vậy còn cần hỏi ý kiến linh giang bang các ngươi sao không dám thái thú nói quá lời rồi đỗ như hối không kiêu ngạo không xiểm n ị n h chắp tay nhận sai nhưng thái độ chẳng có bao nhiêu thành khẩn cũng không có ý định tránh ra vẫn đường hoàng che chắn tại lưu ra người phía trước lão dương thấy vậy hai mắt sát khí d â n trào trầm dọn quát người tới đem lưu ra người bắt lấy phản kháng người giết bất luận tội rõ xung quanh hắn đám quan binh tuy sợ hãi linh giang bang uy thế nhưng thái thú lệnh nào dám không tuân lúc này chỉ có thể cắn răng rút đao tiến lên mấy bước hoan đắc đỗ như hối nhứng mày thái thú đại nhân không biết lưu ra người phạm vào tội gì các ngươi có hay không bằng chứng xin mời công bố cho chúng ta được biết nếu không t ạ i hạ e b á c h tính cũng sẽ không tin phục gặp lão cặp này không hiểu nguyên do vẫn muốn n h ú c tay vào đến cùng tống ra lòng vui như mở cờ trong bụng lúc này không ngại châm gió thổi lửa áo chà chà đỗ bang chủ thật uy phong từ lúc nào ngươi lại đại biểu cho toàn bộ linh giang bách tính rồi có phải tác uy tác phúc đã quen bây giờ ngươi vẫn nghĩ mình mới là toàn bộ nơi này người thống trị quan lại làm việc cũng cần nhìn sắc mặt của ngươi thù nhân gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ mắt đỗ ca khi nãy đã nhìn thấy tấm khuyết con hàng này nhưng chưa phải dịp nên chưa tiện phát tác thôi bây giờ tiểu tặc này còn dám xen mồm vào nói chuyện tức thời hắn l ệ khí sôi trào hai mắt tràn ngập khắc cốt minh tâm cừu hận nhìn qua t ố n g khuyết ngươi còn dám đến linh giang hôm nay ta nhất định phải cho ngươi có đi không về ha <cười> ha lão tử sợ ngươi đỗ tặc lần trước cùng ta quyết đấu nếu không phải ngươi chạy được nhanh bản thiếu cũng sẽ không chặt ngươi một ngón tay đơn giản như vậy bây giờ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng y vào mình có một đám chân chó bảo vệ đã nghĩ an toàn lão tử nói cho ngươi biết đừng có mơ ta tống khuyết muốn lấy ngươi đầu chó dù ngươi có trốn tại trong nhà như con rùa r ú t đầu cũng vô dụng không muốn chết lập tức út đi tránh ảnh hưởng các vị đại nhân làm việc â m、um, lời này không khác gì một quả bom tấn đem linh giang quận c á c h này phiến giang hồ quấy đến dung trời chuyển đất lượng thông tin quá lớn rồi lớn đến mức ngay cả dương tư nghiệp mấy người cũng không kịp phản ứng dường như tất cả đều quên trước mắt lưu gia một việc mọi người h a i mắt đăm đăm nhìn qua giữa trường tiêu điểm hai người hôm nay mảnh trời này phải đổi linh giang thành bắc môn lưu gia phủ viện bị tống lão ra nhồi vào lượng thông tin quá lớn tại đây đám người đều là dồn dập chết máy tống khuyết cùng đỗ như hối hẹn nhau huyết đấu cuối cùng lão đỗ thua bị người gọt đi một ngón tay rồi hốt hoảng mà đào mạng tống khuyết hắn đã sinh m á n h như thế rồi mới được bao lâu bây giờ đã có thể đè linh s a n g để nhất cao thủ ra đánh nông nỗi tất cả đều tập trung nhìn về lão đỗ bàn tay đáng tiếc kẻ này có thói quen giấu tay trong ốm tay áo ngoại nhân cũng rất khó nhìn ra cái gì vết tích nhưng kế tiếp lão đỗ mấy lời dường như ấm chứng cái này thuyết pháp có vài phần chân thật tiểu tử đại ngôn bất tàm nếu không phải ngươi dùng ti tiện bị ủ i thủ đoạn phục kích bàn tỏa bằng ngươi chút đó thực lực lão tử một tay cũng có thể đem ngươi chết nghe lão đỗ tái bảo gầm gừ tống đại quan nhân cười phá lên như nghe thấy cái gì thiên đại trâm trọc pha h a h a nói khoác mà không biết n g ư ỡ n g tưởng ngươi đỗ như hối còn là một bậc anh hùng hóa ra cũng chỉ là thua không dám nhận bọn hèn nhát ngươi dám nói dùng một tay đấu cùng bản thiếu đến đến đến chúng ta bây giờ ra ngoài thành làm một trận ai không dám người đó là chó thế nào thế nào là thế nào lão đỗ nghẹn lời hắn cũng chỉ bị đối phương chọc tức mà mạnh miệng một câu thế thôi đánh bại tống tặc hắn nắm chắc nhưng còn khiêng thường như thế là vạn vạn không dám vết xẻo cũ còn chưa lành đâu tuyệt đối không thể lọt vào tiện nhân này đào hố vì vậy đ á t lỡ lời đỗ như hối chỉ có thể hẩm hực lảng tránh vấn đề chút nữa bản tọa chắc chắn sẽ lấy ngươi trên cổ đầu chó để tế điện hạ thúc anh linh hừ chỉ biết cậy đông hiếp dếu loài hèn nhát lão tử há lại sợ ngươi tống ra nói chuyện cũng là tự tin mười phần mấy ngày nay thằng này không thiếu dùng năng lượng cường hóa thêm nữa đao pháp có điều đột phá bây giờ có cùng lão đỗ đánh là cũng không chút nào sợ hãi vì thế có thể mạnh miệng rồi quả nhiên xung quanh quận thành nhân sĩ nhìn về tống lão ra hình tượng bỗng thấy cao lớn v ĩ ngạn rất nhiều không cần biết sự thực thế nào nhưng tại khí thế có thể ớ p đỗ như hối một đầu vậy tất nhiên sẽ không phải dạng đơn giản thật mãnh nhân vậy dương tư nghiệp hôm nay có bực này đại trợ lực cũng thấy thân thể sức mạnh mười phần lúc này bá khí vô cùng quát lớn được đỗ bang chủ đây không phải là chỗ để ngươi ra oai bây giờ lập tức rời đi nếu không bản quan sẽ coi các ngươi linh giang bang là đồng đẳng của huyết ma giáo yêu nhân đến để xử tội người tới cho ta đem lưu ra người hết thảy mắt lại tuân lệnh chủ tướng có uy dưới tay binh khí thế càng đủ một đám quận binh quát lớn một tiếng rồi lăm lăm binh khí như lang như hổ s ô n g lên c h ầ m đáp hôm nay không hiểu đỗ như hối ăn phải cái gì thuốc thần kinh dường như muốn quyết tâm cùng quan phủ đối trọi vậy ba lần bảy lượt ngăn cản dương vu hai người hành động dương đại nhân lưu r a chính là ta linh giang bang người ngươi muốn t ra án tại hạ sẽ không quản nhưng xin mời trước đưa ra chứng cứ ít nhất cũng phải cho người khác được minh bạch lý do đi hay là chư vị làm việc còn điều gì khuất tất dương tư nghiệp cảm thấy mình quyền uy bị sâu sắc khinh nhờn lúc này cũng không quản gì nữa hai mắt hàm sát gầm lên tiếp tục làm việc ai dám cản giết không tha bất kể là ai đỗ như hối ngươi có gan dám đồng một bước hôm nay bản quan quyết lấy ngươi tội làm phản chu diệt toàn bộ linh giang bang nghe người này chém đinh chặt sắt quyết tâm như thế lão đỗ bây giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc hẳn cũng sẽ không đơn thuần là trả thù trần ra nợ máu như lưu thủ văn nói ra do dự suy tính hồi lâu hắn còn là thực sự không dám cùng quan binh chống lại cuối cùng đành cắn răng âm trầm mặt lùi lại sau một bước khoát tay thủ hạ nhường đường đúng lúc này bên kia lưu gia phủ viện có người quát lớn báo có trọng đại phát hiện trong lưu gia sân vườn vậy mà xây dựng tù lao nhốt giữ rất nhiều người vốn đã thấy tình cảnh càng lúc càng không đúng lưu ra mấy người nghe này tiếng hét liền sắc mặt đại biến hầu như không cần ai nhắc đồng thời thiêu đốt tinh huyết bùng nổ ra cực lớn tốc độ vội vàng chạy khỏi hiện trường chia ra chạy trốn gặp bọn chúng thế này dù là n g u nữa người cũng hiểu có chuyện linh giang bang chúng lập tức tránh ra không tiếp tục xây dưa bao bọc quan binh bên này động tác cũng không chậm bọn họ đã lường trước việc này mà tiến hành bao vây nếu còn để đối phương dễ dàng chạy thoát vậy cũng không cần lăn lộn nữa rồi nhất là hùng bá n h ứ p phong dương kế nghiệp ba người trước đó đã đ ị n h s ẵ n mục tiêu lúc này đã như một cơn gió lao ra thành công c h ặ n lại lưu ra ba vị chủ chốt lưu thủ văn huyên để cùng lưu ra đại thiên tài lưu ngọc chi hôm nay bọn họ phải vì lão n h ứ p đòi lại công đạo thế cuộc tiến triển thuận lợi một đám tôn kép nhãi nhét thôi cũng không cần tống khuyết những ngày đại lão phải ra tay hắn cùng tuổi v u và dương v u hai người nắm chắc thắng lợi vẫn thư thả đứng trên nóc nhà nhàn nhã quan sát phía dưới chiến đấu lúc này yêu làm náo động đỗ lão ca vẫn là muốn tìm chuyện đến mới có thể yên lòng chỉ thấy hắn dẫn theo một đám bang chú tiến đến đem bốn người không phải nói là đem tống ra vây lại làm càn đỗ như hối ngươi muốn làm phản sao dương thái thú ta không hề có ý định nhắm vào ngài chỉ là tại hạ cùng vị này tống tiểu hương để có chút ăn oán riêng cần giải quyết mong thái thú đại nhân có thể châm chức cho chúng ta một chút không gian muốn cậy đông hiếp yếu dương tư nghiệp khinh thường hừ tống các chủ chính là bản quan mời đến trợ giúp đối phó ma nhân ngươi lại định động thủ cùng hắn há không phải muốn tìm cách gây dối để t ặ c nhân tẩu thoát tất cả lui ra nếu không đừng trách b ả n vô tình v u ngọc đức lúc này cũng rất trưởng nghĩa đứng lên che chở đỗ bang chủ Ta k h ô nhưng g ngươi cần các n biết i l Giang bang có cái gì cái ăn oán n có h đây là lục phiến môn phối hợp cùng linh giang quận thành cộng đồng điều tra đại án nếu ngươi còn có hành động cản trở điều tra vậy cửa giang minh cũng không thể cứu nổi các ngươi h ừ dù biết việc này rất gây trúng nổ nhưng hôm nay cơ hội phó được đỗ như hối còn là không muốn bỏ qua chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tấm màu đồng l ệ n h bài ném qua cho dương tư nghiệp đồng thời còn chắp tay hạ giọng dương đại nhân đây chỉ là tư nhân an oán mời nể mặt đỗ mố cùng với tấm l ệ n h bài này chủ nhân việc này các ngươi cũng đừng quản cái gì l ệ n h bài mà trâu bò như thế nghe thằng này giọng cùng với dương vô mấy người sắc mặt biến ảo tống khuyết hiếu kỳ vô cùng cũng liếc mắt nhìn qua điêu khắc hình thù một con chim lửa bên trên còn in nổi hai chữ lớn thái nhất chẳng lẽ là cái kia bàng đại quái vật đại viêm tứ thánh địa một trong nam vực bá chủ thái nhất thế ra tống đại quan nhân trên mặt cũng bắt đầu hiện vẻ nghiêm trọng ta muốn làm thiên đao bốn mươi chương ba trăm sáu mươi tám lần nữa đấu đỗ như hối a di đà phật lưu ra phủ viện đang lúc xương tư nghiệp vô ngọc đức thất thần nhìn về phía lão đỗ vừa ném qua lệnh bài mà suy nghĩ miên man tụi vô bất chợt một tiếng phật hiệu đưa mọi người kéo về thực tại từ nãy đến giờ tụi vô đều không nói câu nào một là vì hắn là người xuất gia không tiện tham dự cùng giang hồ chiều đính dính líu quá sâu thêm nữa đầu chọc này còn đang suy nghĩ về mình thiên nhãn đây lần này bị tặc nhân như thế dễ dàng qua mặt để hắn cảm xúc xa xúc khá nhiều vốn công việc thuận lợi không gặp quá nhiều phản kháng nên tuổi vô c ũ n g lười nhục tay chỉ đứng một bên chắp tay làm người quan sát nhưng lúc này có người đối phó cùng tống lão ca vậy không được rồi đưa tay nhận lấy từ trên tay lão dương lệnh bài hòa thượng này chỉ tùy ý lật qua nhìn một lần rồi ném ngược lại cho đỗ như hối chỉ là một tấm thái nhất xa kim ô v ề đội trưởng lệnh bài thôi đỗ bang chủ muốn dựa vào nó cản trở triều đình công việc có phải hay không ngươi nghĩ hơi nhiều hơn nữa sự việc lần này quan hệ trọng đại ngay cả thái nhất xa chủ nếu biết đến cũng tuyệt không dám dễ dàng n h ú c tay đỗ bang chủ mời rời đi thôi t u i vu một lời để dương vu hai người tỉnh ngộ đồng thời vì mình c h ú t ấy lá gan mà xấu hổ không thôi quả nhiên t ầ m dâm trong quan đạo càng lâu người càng sợ đầu sợ đuôi một thái nhất thế ra người h ộ về thôi còn có thể lật trời mình vậy mà bị hai chữ thái nhất dọa cho mất đi tỉnh táo thật sự quá mất mặt xét về bối cảnh ở đây ai không phải là phía sau lưng có chỗ dựa to lớn đến không được tuổi vô nơi linh ứng tự có đạt ma t ử bao b ọ c còn bọn hắn lão đại chính là phiến cương thổ này cường đại nhất thế lực triều đình cùng hoàng tộc tiêu ra đây một nho nhỏ đội trưởng hộ vệ thôi có thể tạm coi như ngang hàng hoàng thành cấm vệ quân một tên quan binh đi những người này ở gần thiên gia người khác cũng sẽ nể mặt mấy phần có việc gì nhờ v à nếu thuận tiện bọn họ cũng không ngại giúp đỡ một hay nhưng xét về quyền thế vậy so với chính mình còn thua xa hơn nữa chủ nhân lệnh bài so với hoàng thành cấm quân còn thua xa có được hay không không nể mặt thì có thể làm gì được nhau còn sợ cái đầu mờ dương phu hai người liếc nhau một cách lúc này mới đem ngực lớn đến cao ngất uy nghiêm mở miệng đỗ bang chủ mời dẫn người lui ra đi không muốn cản trở quan binh làm việc dương đại nhân chỉ cần hôm nay ngài không quản việc này đỗ mố liền thiếu ngài một nhân tình mời đại nhân giúp đỡ đỗ như hối sắc mặt nan kham vẫn chưa hết hy vọng muốn tranh thủ một phen đáng tiếc dương tư nghiệp là sẽ không điều hắn kẻ này cùng mình quan hệ bất hòa vì hắn một câu hứa h ả o lại đi đắc tội với tiềm lực vô hạn tống đại quan nhân hơn nữa còn để mình mang tiếng xấu qua cầu g i ú p ván bọn hắn đâu có ngu không cần nói nhiều lùi lại đi nếu không đừng trách b ả n quan không nể tình đã dùng ra mình áp chủ bài làm sao đối phương vẫn không thèm nể mặt đỗ như hối sắc mặt âm trầm đến dọa người hắn đây cũng là tính nhầm thái nhất thế ra danh tiếng rất dùng được nếu như hắn gây ra tội lỗi gì lấy cái này ra dùng vậy hẳn sẽ mang đến đại tác dụng việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không lệnh bài này giúp hắn vượt qua một kiếp cũng không phải không thể làm sao thời điểm sử dụng không quá đúng lần này tống khuyết công lao nhưng lớn có thể nói cứu vớt toàn bộ dương vu hai nhà tiền đồ cũng không quá chính vì thế lão dương bọn hắn cũng không thể nào vì một cái mặt mũi đâu đâu mà đem người bán về tình về lý đều không cách nào nói nổi thứ nữa là có tuổi vô ở đây cái này tiểu để còn rất đáng tin cậy đấy ăn bế môn canh lão đỗ vẫn không chịu từ bỏ cái này ngàn năm một t h u a cơ hội Hồn cố tống ì tìm n sang người nào h khiêu khích. quay t đó khuyết ngươi khi nãy mạnh miệng lắm mà bây giờ làm sao ngươi chỉ biết trốn sau lưng người khác thôi sao nhưng trốn được mùng một không trốn được mười lăm để ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu nhìn thẳng này bộ dáng tống ra thầm vui đỗ như hối đang điên cuồng có vẻ là mình n h ữ n g cái kia việc làm đã khiến lão tặc này mất đi lý trí tỉnh táo người là tuyệt đối sẽ không như con chó điên thế hết kiếm chuyện cùng quan binh lại xung quanh sủa loạn thế này đấy dù sao tống khuyết liền ở chỗ này cơ hội hạ thủ sẽ không thiếu nhưng đỗ như hối còn là gấp không chờ nổi muốn trực tiếp báo thù bất chấp hết thay xem r a vị này đã bị ám ảnh tâm ma cực kỳ sâu nặng nếu chỉ phải đối mặt với một kẻ điên tống gia tự nhiên sẽ không sợ hãi trái lại không ngại trợ giúp đối thủ càng thêm điên loạn một chút lúc này miệng càng là xuất khẩu không lưu tình ai phụ làm sao lão đỗ nửa tháng trước còn bị ta đánh như chó nhà có tang chạy đầy đất bây giờ kêu gọi được mấy trợ thủ liền cảm thấy mình trâu bò rồi ai cho ngươi lá gan nha đến đến đến nói cho b ả n thiếu ngươi hôm nay là muốn toàn bộ linh giang bang vây công ta hay mình ta đánh với các ngươi ba người muốn chơi kiểu gì hung hăng vô cùng hung hăng tống đại quan nhân một dọn gào để nửa cách linh giang thành người đều tập trung nhìn về bên này ngay cả phía dưới quan binh đang tiêu diệt lưu ra tặc phạm cũng không ai thêm để ý bị tiện nhân này như thế đặt điều đỗ như hối cũng là giận tím mặt thật sự bản lính ăn không nói có ngậm máu phun người hắn là thúc ngựa cũng không đuổi k ị p trước mặt một vị vốn sự thật là đám chó chết này vây công chính mình bây giờ từ trong miệng nó lại thành mình tỷ đấu bị thua bây giờ muốn tìm người chơi xấu trả thù trên đời sao lại có người vô s ỉ như thế khổ nỗi đỗ ca có tâm muốn cãi cũng không biết nói làm sao lúc này chỉ có thể hận hận cắn răng muốn dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy tiện nhân này gương mặt dối trá tống khuyết không cần xính miệng lưới rồi có giỏi c h ú n g ta hai người bây giờ quyết một trận chiến sinh tử ngươi sẽ không lúc này sợ hãi chứ cạc cạc con cá vào chồng tống lão ma cười càng thêm rực rỡ đỗ như hối ngươi hôm nay là cắn nhầm thuốc cũng dám đơn đả độc đấu với ta ngươi sẽ không giở trò âm hiểm chút nữa để hai người này áng toán bàn thiếu hay bất ngờ cho thuộc hạ sông lên vây công chứ nếu không ngươi lấy tự tin ở đâu ra phu ca làm sao thật giống như mình thực sự là đã thua ở đối phương trên tay tiểu tử này lòng tin cũng là ở đâu ra nha đỗ như hối cũng bị t ấ m tiện nhân tẩy não đến hoài nghi nhân sinh thiếu chút nữa hắn liền tin cái này câu chuyện ma ruột rồi lúc này quyết không cùng người nói nhảm chỉ là lạnh lùng mở miệng ở đây có xương đại nhân cùng bao nhiêu bằng hữu làm chứng ngươi còn lo lắng bản tỏa hải ngươi tống tặc chiến hay không chiến dám hay không ngươi cho một lời hắt hắt tâm hải người không nên có nhưng tâm phòng người nhất định phải có đỗ như hối ngươi hành động khác thường tự nhiên khiến bản thiếu phải đề cao cảnh giác nhưng ngươi nói không sai ở đây có dương đại nhân cùng chư vị bằng gấu lượng ngươi có mấy lá gan cũng sẽ không dám chơi xấu tống mố đồng ý rồi đến đi cho ta xem ngươi những ngày này lại có gì tiến bộ đối phương đồng ý sảng khoái như thế để đỗ như hối trong lòng cũng bất chợt rung lên cực lớn cảnh giác nhưng cung đắt lên dây không bắn không được dù vạn phần nghi hoặc hắn vẫn phải đâm lao theo lao n h ấ t lên mười hai phần tinh thần tiến lên cùng tống khuyết q u y ế t chiến cho tuổi vô mấy người một cái ánh mắt yên tâm tống đại quan nhân liền k i n h miệt liếc qua bên kia một cái t h ủ hạ bại tướng đi theo ta ra ngoài thành nói rồi cũng không quan tâm lão đỗ trước tiên thi triển khinh công chạy ra ngoài bắc môn xung quanh người hết thảy như c ắ n thuốc lắc v ẩ y hưng phấn gạt chân đuổi theo không bao lâu đã đem một đoạn tường thành đứng chật ních bắc môn ngoài thành trăm trưởng tống khuyết cùng đỗ như hối hai người chia ra đ ứ n g đối diện cách nhau không đủ chục mét dương tư nghiệp v u ngọc đức tuổi vô cùng một đám linh giang cường hào còn là đứng trên bắc môn yên lặng theo dõi kỳ biến ô long đao đã ra khỏi vỏ tống ra khí thế hung hung đỗ như hối còn gì chăn chối vậy nói nốt đi nếu không sợ rằng sau ngày hôm nay ngươi sẽ không còn nói được nữa hừ bản tọa không cùng ngươi cùng ngươi xính v õ mồm tống khuyết chịu chết đi đối với thằng này đã sớm hận chết lão đỗ lúc này không thèm nghe hắn lại nhảy lập tức gầm một tiếng s ô n g lên hai tay g ấ u kín trong tay áo t í c h tụ đầy ế c quyền kìm bất ngờ chính là hung mãnh một quyền canh thực lực tiến nhanh tống khuyết tự nhiên sẽ không cần lo lắng tránh né nhanh chóng tiến vào siêu thần trạng thái hắn bây giờ lực đạo đã vượt qua sáu tượng có thể nói là vượt qua lão đỗ một mảng lớn vì vậy chịu không có chân khí thần diệu bổ trợ thiệt thòi lần này hắn vẫn có lòng tin đè thằng này ra đất ma sát được dù sao đỗ như hối mới chịu thương dù không biết hắn dùng cách nào để cho bản thân khí huyết có vẻ đã khôi phục như cũ nhưng tống khuyết tuyệt không tin mới qua mấy ngày thế những vết thương đó không còn ảnh hưởng lần này cơm hơm dơm phải đối mặt với chỉ có mấy thành chiến lực lão đỗ nếu mình còn không nhân cơ hội hung hăng và mặt đối phương mấy lần tống ra cũng thực cảm thấy xin lỗi bản thân tiếp đó chiều hướng quả thật cũng ấm chứng như tống khuyết suy nghĩ hai người lao vào nhau không cần thăm dò đều dùng ra toàn lực một kích chỉ một đòn thôi hai bên cao thấp đã lập tức thấy rõ tống khuyết hoàn hảo không s ứ c mẹ đứng đó đố như hối còn là bị khủng bố cự lực đẩy lui về phía sau mấy trượng trong lòng hắn lúc này cũng như những người khác bên ngoài quan chiến tất cả đều nổi lên kinh đào hải lãng v ì kia đen bóng hung nhân vậy mà thực sự có thể cùng linh giang bang đỗ bang chủ giao chiến mà chiếm thượng phong đây là mọi người trong đầu ý tưởng còn lão đỗ càng là phó tin trợn mắt đến thiếu điều loài con ngươi tiểu tử này lại lại lại tiến bộ rồi hắn đều bị đối phương yêu nhiệt tư chất xung động cho hoài nghi nhân sinh thế này còn đấu cái chim theo đà này có lẽ mấy tháng nữa nhân gia đã phát triển đến mức tùy tiện một ngón tay cũng có thể đem toàn bộ linh giang bang diệt hắn trong đầu bi quan ý nghĩ không hạn chế được cứ thế m á n h liệt tuôn ra cả người tinh thần ý chí cũng trở nên xa s ú ố t không ít nhưng tống ra là không cho hắn thời gian sầu lo đấy thấy đối thủ lần nữa chém ra mấy đao đố như hối vội vàng đem tạp niệm gạt bỏ chuyên tâm cùng đối phương giao chiến chỉ hy vọng dùng mình nhiều năm kinh nghiệm lần này có thể tìm được cơ hội nhất cử tiêu diệt cây này khổng lồ hiểm họa ta muốn làm thiên đao bốn mươi chương ba trăm sáu mươi chín hành hung đỗ như hối linh giang thành bắc môn c ê n g c ê n g c ê n g ngoài cửa thành hơn trăm trưởng hai bóng người đang cực tốc qua lại giao thủ tốc độ của cả hai đều nhanh đến kinh người để hầu hết đứng quan chiến đám người đều không kịp bắt theo bọn họ động tác cùng lão đỗ đánh được mấy chiêu tống khuyết mới giật mình nhận ra đối phương hôm nay vậy mà đeo một đôi hộ thủ quyền sáo đấy thấy vậy tiện nhân này cười càng rực rỡ rồi h a h a đỗ bang chủ lần trước bản thiếu chém ngươi một ngón tay có phải hay không giáo huấn quá khắc sâu rồi bây giờ đã học ngoan biết đeo lên quyền sáo cái này làm bằng chất liệu gì có vẻ rất cứng rắn n h a hừ đỗ như hối chỉ có thể tức sẩn hừ lạnh một tiếng nhưng hắn đối thủ vẫn là miệng bất lưu tình trên tay vừa nhanh chóng chém ra mấy đao mồm còn không đoạn tất tất tác tác ha hà đỗ như hối nha đỗ như hối ngươi sợ rồi ha ha ha ngươi sợ tống mố đao đối mặt với ta khiến ngươi cảm thấy sợ hãi im mồm đỗ như hối hai mắt đỏ chót gầm lên điên cuồng vẫn đủ sức lực không màng ô long đao uy hiếp ngược lại chuyển sang hung mãnh tấn công tống khuyết hồn nhiên không sợ múa đao đem đối phương quyền t r ư ờ n g hết thầy c ả n lại miệng còn không đoạn l i ế u lo thẹn quá thành giận rồi hay lắm đến đây đi để b ả n thiếu xem ngươi có cái gì hậu chiêu lại dám cùng ta kỷ đấu gừ đỗ như hối như một con phấn n ộ hùng sư gầm lên điên cuồng trên người hắn chân khí màu xanh ngọc bùng lên dữ dội mỗi quyền mỗi cước tầm đó đều quán chú tràn đầy sức lực uy lực hung mãnh tuyệt luôn để đứng xa xa đám người đều kinh hồn táng đảm c ă n g c ă n g c ă n g tống khuyết cũng bị một đợt này dồn dập thế công đánh cho phải lùi lại mấy bước trên đường còn không đoạn dùng qua đại hải vô lượng xảo diệu hóa giải kình lực cái này một bộ phong tao thao tác nhìn mà tuổi vô hai mắt cũng phải sáng lên ầm ầm ầm xung quanh chỗ hai người giao thủ mặt đất dần dần bị khí kình chấn động nổi lên đừng đ ả o khe rãnh trải qua hơn trăm chiêu đợi đ ố như hối một đợt này thế công dần dần kiệt lực tống khuyết mới b ộ t phát chém ra một đao đem kẻ này đẩy lùi kiểm nghiệm vừa rồi mình vũ lực cùng đối phương đã không còn t r i n h lịch hoặc nói dựa vào sức g a i cùng bền bỉ bản thân mình còn ầm ầm chiếm thượng phong hắn trong lòng đại định lúc này tống khuyết trong đầu bay nhanh suy nghĩ rất nhanh liền quyết tâm đến một lần đánh tan đối thủ đạo tâm đỗ như hối lần trước dùng đao thắng ngươi ngươi lại nói b ả n thiếu thắng mà không võ lần này để tống mố dùng hai tay lính giáo ngươi cái này t ổ lý càn khôn xem có như trong lời đồn thế cường đại nói đồng thời tống đại quan nhân đem đao thu vào vỏ hai tay đấm nắm chặt toàn thân tự nhiên xuất ra chấn động mãnh liệt tiếp đó mở miệng thép dài gầm mảnh hổ xuất lâm đã đem hổ quyền tu luyện đến đăng phong tạo cực tống khuyết này một tiếng hổ gầm tạo ra sóng âm chấn động tại bắc môn ngoài thành như dấn động một hồi cuồng phong mọi người ở đây đều cảm giác được một cơn gió tanh tạc mặt mà tới nhiều người tu vi yếu ớt chỉ thấy lục phủ ngũ tạng rung động liên hồi trái tim mình như bị người thích lại không thiếu kẻ khí huyết không thể thông thuận lên đầu mà thiếu d ư ỡ n g phát tác hôn mê đi ngay cả tu vi có thành mấy vị đại lão cũng tất cả hai mắt nhìn nhau đều thấy trong con ngươi đối phương có sự khiếp sợ tột độ đối phương còn cách bọn họ cả trăm trưởng đây nếu phải trực diện vậy kết quả còn phải nghĩ thanh âm uy lực c ỡ này tam lưu võ giả đứng trước mặt người ta có thể thoáng cách đã bị trấn cho màng n h ĩ vỡ tan thất khiếu đổ máu mà chết cho dù không bị vậy thì cũng sẽ chấn động tinh thần làm cho khí huyết c h ố n g giống lực lượng vận lên không được môn này âm công nếu như đem ra chiến trường vậy quả thật là đại sát khí đáng tiếc người thường cũng sẽ không có lượng phổi lớn như ngoài kia một vị mấy người chỉ có thể sợ hãi lắc đầu cảm thán đứng mũi chịu xào đỗ như hối lúc này sắc mặt đã là vô cùng ngưng trọng tống khuyết một giống tuy không cho hắn tạo nên bất cứ cái gì tổn thương chỉ là hai t a y bị chấn động hơi ồ ồ một chút vậy thôi nhưng nhìn trồi biết gốc đối thủ chỉ lộ này một tay quyền ý như ngưng thành thực chất trong cảm nhận của hắn thật sống nhìn thấy một con mãnh hổ đang hung áp xông đến vậy có thể biết được đối diện hắc tiểu tử quyền cước công phu cũng đã tu luyện đến mức cực cao cảnh giới đối phương hết lần này đến lần khác cho mình một bất ngờ để lão đỗ cũng thấy trong lòng trái tim băng giá bên kia sau khi h ế t dài, tống khuyết thân thể quần áo tựa như phình lên, cả người biến thành cao lớn thêm vài phần, so sánh với đối diện đỗ như hối vậy thật giống c ử nhân cùng đứa trẻ không khác, tống lão ma người biến t ổ n g c ề n h rồi nhưng tốc độ không chút nào giảm, dưới chân khẽ động, khoảng cách mười mét quả thực là trong nháy mắt đã đi qua, trực tiếp xuất hiện trước mặt đỗ như hối. một chảo như vườn tay dài trộn thẳng về phía thằng này lồng ngực tựa quyết tâm muốn đem trong đó trái tim đào ra vậy hắc hổ đào tâm một chiêu này uy mãnh phối hợp với tiếng hổ gầm lúc trước quả thực như một chiếc xe lửa hú còi xông tới uy thế m i n h mông không thể chống đỡ coi như là nhất lưu cao thủ cũng ngăn dám trực diện một chiêu này đỗ như hối cũng không dám lấy thân phạm hiểm đối diện bực này uy lực hắn cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh trong tích tắc đó kẻ này dưới chân xoay tròn như một con quay vẫy nghiêng người lùi ra nửa bước cổ tay vung ra bàn tay đẩy ra ngoài vẽ nên một vòng tròn nhỏ muốn áp lên trên cánh tay của tống khuyết âm dương s u ấ t bi thủ lão cặn này muốn thông qua tiếp xúc truyền vào chân khí muốn đem tống khuyết cánh tay g i n h mạch phá nát tuy không biết đối phương chiêu thức nhưng tống x a còn là đoán được lão âm hàng này ý đồ hắn cũng không thèm thu t h í chỉ đơn giản gồng b ắ p tay lên đón đỡ đồng thời cánh tay gập lại của trỏ như một cái khai sơn phủ hung áp đập qua âm chấn động kịch liệt vang lên ốm tay áo của tống khuyết chốc lát đã bị c h ấ n thành từng mảnh nhỏ bay múa là tả trong không trung nhưng làn da trên cánh tay hắn lại không có nửa điểm bị phá vỡ chỉ là hơi hiện vệ t hồng sau đó rất nhanh được te x e rác năng lượng xoa dịu có ngoại luyện thiên truy bách luyện đại thành cùng với ngũ khí triều nguyên quyết ngụy chân khí bảo vệ tảng phủ hắn đã không hề e ngại chân khí c ả n h cao thủ lần này va chạm đỗ như hối ở thế tuyệt đối hạ phong vốn vừa rồi hắn đã hao tốn không ít sức lực ngay sau đó lại bị buộc phải so đấu lược đảo cùng con quái vật như tống gia tất nhiên sẽ không có quả ngon để ăn bây giờ đang bị đánh lùi về phía sau bốn bước trên tay dù có hộ thủ bảo vệ vẫn là nhức nhối gì thường hầu như không còn chi giác đối thủ của hắn tống đại quan nhân vẫn là như thế sinh mãnh dường như cơ thể hắn có dùng không hết lực lượng vậy không cần nghỉ ngơi chút nào lần nữa s ô n g lên một tay khác co lại thành ưng trào như đại bàng vồ mồi trộm xuống đỗ tặc sỏ dừa chết đi đỗ như hối lâm nguy bất loạn tay kia của hắn năm ngón tay co lại hình mỏ chim hơi ngửa ra dựng ngược đâm lên nhắm thằng tống khuyết dưới nách điểm yếu mổ tới hừ tống ra phản ứng ra sao linh mẫn trong tích tắc cảm giác được nguy hiểm hắn đã hừ lạnh một tiếng giống như tiếng sấm động chấn động làm mọi người trong sân thót tim lên cùng lúc đó hai bên eo của hắn chuyển động hai khuy tay ếp xuống giống thần ưng thu cánh hai tay bảo vệ trước mắt cả người không lùi mà tiến tới thoáng một c á c h như đạn pháo vậy trực tiếp dùng thân thể đâm trực diện vào đỗ ca vòng tay ôm ập hơn nữa trong lúc va chạm một tay của hắn đã thoáng co lại lúc này ám kình bộc phát phát ra tiếng kêu cao vút chói tay ngâm hàng long trường đỗ như hối cũng bị t h ằ n g này phương thức chiến đấu liều mạng này khiến cho bối rối vội vã thu tay chuyển từ mổ sang vỗ muốn đánh bay đối phương nhưng khoảng cách quá gần không thể để hắn được như ý ầm ầm hai âm thanh điếc tai nhức ấp vang lên cánh tay ăn t r ọ n một vả của lão đỗ tống đại quan nhân cũng bị đánh bay ra ngoài mấy t r ư ờ n g chân giấm mạnh xuống đất hai lần tá lực mới có thể đứng vững bên kia đỗ như hối cũng không khá hơn chút nào phải nói là càng thêm chật vật tuy cuối cùng nhấp tay cản lại được đối thủ một t r ư ờ n g nhưng hắn cũng là đối diện hứng chọn một c á c hơn h sáu t ư ợ n g khủng bố cự lực c á c h nay há là người bình thường có thể ăn tiêu dù đã tận lực dùng xảo kình hóa dày lão đỗ cũng là bị đánh cho thất tha thất thểu lùi lại chục bước trong cơ thể khí huyết như dòng nước vỡ đê điên cuồng lăn lộn sắc mặt cũng là bị dồn ném đến đỏ sấm lên tùy thời có thể s u ấ t huyết thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh tống khuyết là không quản trên thân thể mình còn khó chịu lúc này đã như một con đồng r ụ ộ t bò được hung mánh lao lên nhất quyết phải đè con hàng kia ra hấp riêng bằng được nằm xuống cho ta chết chết chết chết thằng này dường như triệt để nổi điên đã không quản cái gì ba bày hai mốt không cần biết là cái gì trương pháp chỉ đơn thuần là mãnh liệt phát tiết phát tiết hơn một năm nay linh giang bang đè nặng lên mình áp lực phát tiết việc ma giáo cái này khổng lồ khủng bố tổ chức mối nguy thường trực đe dọa lên bản thân và gia nhân chịu dồn nén đến đủ rồi tống khuyết cần đến một lần bắn ngược và ở đây làm gì còn đối tượng nào thích hợp hơn là linh giang bang đỗ bang chủ huyết nhiều chịu đòn tốt lại cùng mình có t h ủ không đem thằng này ra đánh cho một trận lâm ly thoải mái tống ra hắn cũng thấy cuộc đời này không còn thiên lý â m、um, â m、um, â m、um. quan chiến người lúc này được chứng kiến một bộ kỳ cảnh. linh giang đ ệ nhất cao thủ bị một cường tráng dọa người thiếu niên đè ra đất, rồi bị đối phương dùng hai tay như hai cái côn sắt đen. Tò! dài liên tục đâm tới c ấ p lên người. Mỗi lần xuất quyền, vị kia thiếu niên lại hét lên một lần. theo tần suất tiếng hét càng nhanh, mặt đất cũng bị bọn họ chấn động cho rung lắc liên hồi. đến cuối cùng, đ ỗ như hối không chịu được bực này liên tục đánh sau vào hét lên một tiếng cao chiều vị kia hắc kim cương mới thỏa mãn ngửa đầu rú dài một tiếng thỏa mãn a a a a. ta muốn làm thiên đao bốn mươi chương ba trăm bảy mươi linh giang để nhất linh giang thành bắc môn âm âm ẩm ẩm từng đợt liên miên tiếng nổ lớn vang lên để quan chiến mọi người huyết khí trong cơ thể cũng bị trấn đến n h ộ n nhạo phía dưới đứng mũi chịu xào bị tống ra bón hành một đợt dường như vô cùng tận thế công đỗ như hối càng là khổ không thể tả đối phương đây hoàn toàn là không nói đạo lý mình đánh lên người tiểu tử này dường như ném đá xuống biển vậy không tạo nên bất cứ bọt sóng nào còn bản thân hứng chịu hắn từng quyền từng cước trong đó khủng bố cử lực để lão đỗ cũng cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn tan giã mặt hắn đã bị dồn nén đến tận cùng đỏ rực trên đầu hơi nước càng là bị khí huyết đun sôi bốc lên thành từng cột khói trắng nhìn qua thật chẳng khác gì một chiếc nồi hơi đau khổ ráy rủa được ba trăm chiêu bị tống h u y ế t từng bước đẩy lùi vào đến gần cửa thành đỗ như hối cuối cùng không chịu được nữa lực cũ cản kiệt lực mới chưa sinh hắn hành động bị đình trệ bị đối thủ nhân cơ hội ban cho một trưởng vào ngực tuy là kịp thời nghiêng người lấy vai đón đỡ hơn nữa dùng chân khí ngưng giáp bảo vệ lão đỗ còn là bị một trưởng này đánh bay ngược về phía đại môn trên đường phun ra một ngụm máu lớn cuộc tống khuyết cũng sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua tại đỗ như hối còn đang say đòn đã tiếp tục như một con mãnh hổ hung hãn xông lên tay phải nắm huyền tạo thế phi thiên trùy thề muốn nhất cử đem con hàng này đập chết cúc sinh từ tầm đó đỗ như hối buộc phải bùng nổ khí huyết như không cần tiền vẫy điên cuồng thiêu đốt hắn gầm lên giận dữ rồi dốc sức bình sinh xuất ra một đại c ử trưởng âm quyền trưởng va chạm phát sinh không khí bạo liệt như một cơn lúc cấp mười hai quét qua bắc môn để ngay cả phía trên đứng quan chiến đám người cũng không thiếu bị thổi cho lảo đảo rơi từ trên tường thành xuống đất cũng may ở đây tất cả đều là võ giả rất nhanh liền kịp phản ứng lại nên mới không gây ra án mạng thương tâm bên ngoài đã thế trong trận hai người càng đều là bị phản lực đánh bay ngược ra sau mấy chuộc trượng cày lên mặt đất thành một ránh dài hôi đầu thổ kiểm tống khuyết vội vàng đứng dậy thấy lão đỗ lúc này còn đang bụng ngực ngồi bệt trên đường lớn trong thành hắn càng thêm hưng phấn liều mạng sông lên dừng lại bảo vệ bang chủ nhưng lúc này đứng trên thành mạc thanh vân tô hàn cùng linh giang bang đám cao tầng dồn dập nhảy xuống cản đường không cho tiện nhân này cơ hội hạ thủ thiếu ra ca thận bên kia đã sớm chấm dứt chiến đấu nhếp phong mấy người từ lâu có mặt thấy đối phương người đông thế mạnh cũng hết thảy biến sắc nhảy xuống đứng cạnh nhà mình thiếu ra đề phòng bất cứ giá nào khoát tay để bọn họ lui ra tống khuyết lúc này quần áo xách nát tàn tả như một tên khất cái khói miệng cũng d ư ớ m ra chút máu hồng nhưng khí thế lại bừng bừng phấn chấn s ô n g thẳng vân tiêu hắn không làm sao quan tâm trên người mình q u ấ n dạng thấy đỗ như hối đang bị thuộc hạ vây quanh thằng này liền cười lạnh một tiếng làm sao đỗ bang chủ cuối cùng vẫn là muốn vây công vậy đến đây đi không phải tống mố khinh thường ngươi linh giang bang nhưng bằng các ngươi những n à y binh tôn tướng cá hôm nay bằng sức chúc ta mấy huyên để cũng có thể thoải mái đánh tan giống phối hợp với hắn lời nói dương kế nghiệp mấy người đều không chút nào giữ lại thả ra khí thế nhất là ngốc hùng sau lưng đi theo c ử hổ lăm lăm trên tay một cặp to như t ố i say chiến t r ụ y cộng thêm vừa mới giết người lệ khí chưa tiêu trên áo còn vương vãi không ít vệt máu nhìn qua cực kỳ thấm nhân. nhất quan trọng là bang chủ vừa bị đánh bại. linh giang bang bên này khí thế liền bị ớ p xuống một đầu. gặp cảnh này nhất thời lăng là không có ai phản bác. đều sợ hãi nắm chặt vũ khí lùi lại về sau nghiêm phòng cảnh giác. tình cảnh này. nhất phu đương quan vạn phu mạc địch. hôm nay ca giống lên một tiếng dọa lùi linh giang bang. khó không được sau này cũng sẽ thành một giai thoại. xung quanh còn có cả thành người đang nhìn đây tống ra vô cùng đắc ý hắn cũng chỉ là mạnh miệng vậy thôi đối phương còn hai vị nhất lưu cao thủ mấy chục vị nhị lưu nhà mình năm mạng là không đủ nhân ra ăn gọi đấy gặp tốt thì thu lúc này tống khuyết cũng không có thêm cái gì hành động quá khích chỉ khoanh tay ngạo nghễ đứng thẳng đương trường vô địch thật là t ị c h mịt một cố khí cơ sơ s á c tiêu điều từ đang ngửa mặt nhìn trời hận đời vô đối tống đại cao thủ sinh ra phía sau công việc tự nhiên sẽ có người giải quyết dừng lại không phụ tống đại quan nhân mong đợi gặp hai bên chuẩn bị một phát đại chiến tranh thái thú dương tư nghiệp liền uy nghiêm quát dừng đ ỗ như hối tống khuyết hôm nay trong thành đã đủ lộn xộn ta xem hai người các ngươi lúc này dừng tay thế nào lão đỗ bùng nổ lên là cỡ nào khủng bố tống khuyết tự nhiên biết hắn cũng không có lòng tin nắm chắc gánh được đối phương vì thế lần này cũng chưa từng hy vọng xa vời đem con hàng này làm thịt nơi này là nhân gia hang ồ hơn nữa còn cửa giang minh cố kỵ ở sau hôm nay vậy cũng chỉ có thể thế thôi có thể đánh cho đỗ tặc đạo tâm sụp đổ tống ra đã đủ hài lòng lúc này vô cùng phách lối mở miệng đỗ như hối nể mặt thái thú đại nhân hôm nay b ả n thiếu pha ngươi một mạng nhưng nhớ ký cho ta tống m ô có thể tải ngươi lính vực a n hiểu nhất đánh bại ngươi vậy ta nếu muốn lấy ngươi đầu chó dù ngươi giúp đầu trốn trong linh giang bang cũng là vô dụng ta tống khuyết không thích gây chuyện nhưng cũng không phải hiền lành để mặc người ướt hiếp sau này còn để b ả n thiếu nghe tin các ngươi làm chuyện mờ á n g như thiết lập trạm thu phí hay vây công thuận phong tiêu cục phân bộ ta sẽ không đơn giản chỉ c h ặ t ngươi một ngón tay như thế Rõ chưa c h ú n g ta đi nói rồi cũng không thèm nhìn cái này bại tướng thêm một mắt n g h n h ngang dẫn theo mấy vị tiểu để tiêu sái đi rồi để còn đang muốn cự cãi lão đỗ chỉ có thể nghẹn ngào như có người nhét chày vào cổ vậy tức giận phát run d ơ ngón tay chỉ vào tiện nhân này bóng lưng ẩm mãi không nói nên lời thêm nữa khi nãy vết thương b ộ t phát không kìm nén được vị này đỗ bang chủ lại lần nữa lửa giận công tâm há mồm phun ra một búng máu lớn cả người như bị người lấy đi sức lực vậy x ê u xuống may nhờ bên cạnh bang chúng đỡ lấy mới không để xảy ra k h ấ u dạn g lần này quả thật tính sai chính mình bản thân còn chưa khôi phục được hoàn toàn chỉ tối đa xử ra được bảy tám thành chiến lực mà thôi hơn nữa dù dùng n g h ĩ a ca đan dược đem lần trước khí huyết bổ sung lại nhưng dù sao lần đó đã thương tổn đến căn cơ bây giờ hắn còn là không cách nào lâu dài bùng nổ đấy chính vì thế vừa rồi hắn mới phải cắn răng chịu đòn đến tận khi sinh tử tồn vong mới dám thiêu đốt một chút khí huyết như vậy dùng cái này trạng thái đối mặt với thế như long hổ tống tặc thua cũng là tất nhiên đỗ như hối lòng hối hận điên rồi hôm nay một thua có thể nói để toàn bộ linh giang bang uy danh quét x á c ngày xưa có thể dùng mình uy thế c h ấ n áp một đống tai họa ngầm sau này tất nhiên sẽ một lần nữa bùng lên có tống khuyết nguyệt khuyết các cái này đối trọng tồn tại c ả n tay những kia bị hắn đè ớ p ra t ộ c thế lực trong thành h ẳ n sẽ không còn như trước nhẫn nhục mà chịu đựng nữa bởi ai cũng hiểu thời đại của hắn sắp đi qua tống khuyết thời đại đang hung hăng tiến tới thiết thân cảm nhận đối phương dường như không nói đạo lý tốc độ trưởng thành đỗ ca cũng là tuyệt vọng có lòng muốn cùng đối phương cãi lại hắn lại không biết nói như nào là như người đàn bà đanh đá thế gào phóc hãy đợi đấy hay là hướng xung quanh người giải thích trước đó hắn đã bị tiểu t ử kia vây công trọng thương không ở trạng thái đ ỉ n h phong cuối cùng tâm tinh bị đả kích nặng nề đỗ như hối chỉ có thể thở dài một tiếng tang thương mặc cho thuộc hà diều trở về trong phủ nghỉ ngơi dưỡng sức đi tống ra đi đỗ ra cũng đã đi theo lão đỗ chạy đến một phe còn lại mạc thanh vân tô h à n hai người không biết đi đâu bây giờ đứng đó mộng bức nhìn nhau còn chuyện hợp tác vậy lại như thế nào đang lúc hai thằng đầu đầy chấm hỏi dương v u hai vị quan gia đ ắ c m ặ t hùng hổ tiến đến hỏi tội các ngươi vậy hẳn là bên cạnh nghi thanh quận võ lâm nhân sĩ đi chuyện hôm nay hai người bọn ngươi đến linh giang quấy dối cản trở quan binh tra án ta sẽ tỉ mỉ kỹ càng viết tấu chương gửi lên tri phủ đại nhân cùng lục phiến môn v u tuần sát sứ lần này bản quan nhất quyết phải theo đến cùng hử nghe vậy mà t ô h a i người biến sắc bọn họ không giống linh giang bang có đại chỗ dựa dưới tay cũng chỉ có một nhóm bình thường võ giả mà thôi nếu bị quan phủ n h ầ m vào vậy thì quả thật là một chàng tai nạn cả hai vội vàng chắp tay cầu khẩn q u a n uổng nha đại nhân mời minh xét bọn ta cũng là theo lời mời của linh giang bang đỗ bang chủ đến đây một chuyến thật sự không có ý cùng ngài chống lại hừ không cần giải thích việc các ngươi chọn thời điểm này xuất hiện tại nơi đây đ t là vô cùng đáng nghi hai vị nên tự cầu phúc đi nếu như hôm nay tạc nhân có người chạy thoát vậy chắc chắn lục phiến môn người sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi v ô ngọc đức cũng gằn giọng hừ lạnh một tiếng sau đó cũng không quản mặt như cha chết mẹ chết hai kẻ này bọn hắn mấy người liền nhanh chóng chạy về chỗ lưu ra mạc thanh vân cô hàn còn há mồm muốn giải thích nhưng người cũng đã đi xa hai người liền đau phổ nhìn nhau mặt nhăn lại giống như một quả mướp đắng hôm nay quả thật quá đen đủi vốn ả à tưởng sẽ thành công kết minh cùng lão đỗ tạo tiền đề để, để bang phái phát triển thêm một bước làm sao dường như ra ngoài đường không xem hoàng lịch vất vả chạy đến linh giang một chuyến chỉ kịp uống được hai chén rượu nhạt đã bị dính vào một chậu xít thế này bây giờ có khổ biết nói cho ai suy đi tính lại hai người đành chạy về tìm chủ sự linh giang bang một chuyến không giải quyết được việc gì cuối cùng đành ôm hận chạy về nghi thanh quận lo liệu đối sách đi vừa rồi mấy lời cũng không phải dương vu hai người nói cho vui mà thật sự sẽ làm đấy bọn họ cũng là muốn giúp tống khuyết một phen sợ hai con hàng kia cấu kết đỗ như hối gia hải hắn thực ra hai người còn không biết trong nhà tống lão gia còn nuôi một vị có bát sai chiến lược mỹ thiếu nữ đây dù là ba tiện nhân này có đồng thời tiến đến hắn cũng sẽ không sợ hãi nhưng tất nhiên tuy là không sợ nhưng nếu đã để lộ thải hồng ra vậy người chứng kiến nàng nhất định phải chết cái này có thể là một việc vô cùng phiền phức vì thế khi biết tin này tống khuyết cũng rất vui vẻ lính tình vạn phần cảm tạ hai người dương vô đ ã hết lòng giúp đỡ bây g i lần nữa cầu nơ bây cầu búc các thứ nhé các đại học ai còn nơ bây thì ném hết cho tác đi sang tháng ta sang vê é p e b mới rồi chắc không nhận được nữa ấy chứ ta muốn làm thiên đao bốn mươi chương ba trăm bảy mươi mốt kết thúc linh giang thành bắc môn đợi các vị nhân vật chính đi rồi không khí mới bắt đầu bùng nổ ra chưa từng có nhiệt tình náo động mọi người vừa theo đường cũ trở về lưu phủ đại viện trên đường còn không quên tìm người hưng phấn trò chuyện chia sẻ hôm nay việc cách nhìn sự thật diễn ra trước mắt tất cả đều não bổ ra một bộ cảnh tượng tống lão ra làm người hiền hòa tuy mang trong mình tuyệt thế võ công nhưng cũng không dựa vào đó mà khi nam phách nữ xa vào đấu đá lung tung thậm chí dù nhiều lần bị linh giang bang ướp hiếp cũng chỉ cười một cách cho qua lòng dạ để người b ộ i phục nhưng làm sao một đám khiêu lương tiểu s ử kia không biết điểm dừng suốt ngày kiếm chuyện gây sự để người hiền lành tống đại quan nhân cũng không nhìn được hẹn chủ mưu đỗ như hối hết giờ học ra bãi đất hoang mạnh mẽ giáo huấn cho một trận sau đó vậy chính là như hôm nay cảnh tượng lão đỗ thua không nổi thuê trường bên côn đồ đến trợ giúp muốn tìm về mặt mũi nhưng đáng tiếc đời không như là mờ thằng này lần nữa lại bị vả mặt lại còn bị nhân gia dùng r a hắn a n hiểu nhất lính vượt quyền cướp đánh cho hộp máu tam thăng thua vô cùng thê thảm chân tướng chỉ có một mọi người chỉ tin vào những gì mình thấy cái này phiên bản vậy lập tức trở thành sự thật chưa đầy nửa buổi đã được truyền đi khắp linh giang ngóc ngách để thiên gia vạn hộ đều nghe hiểu về tống lão gia quang huy sự tích tất cả những n à y tống khuyết tự nhiên nhìn vào trong mắt nghe vào trong lòng hắn cũng vui vẻ đến không được không thiếu âm thầm trốn trong nhà cười trộm đây nhưng đó là nói sau hiện tại bọn hắn mấy người quay về lưu ra chứng kiến tại đó nhân gian thảm k ị c h sau tất cả lại theo dương tư nghiệp chân chạy qua lão hoàng nhà cùng c h ấ n phủ ti một chuyến thiếu g i a thấy tống khuyết tiến đến đao tử vui mừng chạy lên chào hỏi còn không quên hướng nhiếp phong quan tâm hỏi thăm nhiếp h u y ê n ngươi đại t h ủ đã báo được chưa đa tả quan tâm ta đã chính tay giết chết kẻ chủ mưu lưu thủ văn bây giờ phủ mấu ta dưới suối vàng xem như cũng có thể nhắm mắt lão nhiếp cảm động hướng tống ra cùng đám đồng bạn lần nữa bái một lần tuy đáng tiếc trần g a kẻ phản bội trần tử minh sớm trước đó đã bị chúng phong hàn mà chết vật vờ bên đường c á c h này hẳn là bị người qua cầu giúp ván giết người diệt khẩu thôi. không thể tự tay đem người g i ú p gân lột ra giải trừ mối hận để nhiếp phong hơi chút thất vọng. nhưng có thể thành công đem lưu ra người chém giết cũng đã đủ để hắn cảm thấy hài lòng thỏa mãn. lão nhiếp hài lòng các vị quan gia lại không hài lòng. ở bên cạnh nghe chuyện dương tư nghiệp cùng v u ngọc đức cũng cực kỳ ê răng. lần này vướng tống khuyết cùng đỗ như hối một chuyện. bọn họ lơ là để nhiếp phong ba người đem lưu ra đám đầu sỏ lưu thủ văn lưu thủ nghĩa cùng lưu ngọc chi hết thảy đập chết nếu không phải nể tình người nào đó góp công rất lớn trong vụ án này hơn nữa nhiếp phong việc làm cũng là về tình có thể tha thứ hai vị quan lão gia này có lẽ đã không nhịn được phát lôi đình thật không biết tất cả những này đều là tống khuyết mấy người tính trước kế hoạch chỉ còn lưu gia huyên để biết được chân tướng v i ệ c của hắn bị giết người diệt khẩu là tất nhiên vốn tống lão gia còn tính toán làm sao cho chiến trường càng loạn lên càng tốt để tiện bề cho nhiếp phong ba người xuống tay cơ ai ngờ nhảy ra lão đỗ một việc kéo đi mọi người lực chú ý quả thật ông trời cũng đứng về bọn hắn bên này lúc đó liền để tống khuyết lòng vui mừng quá đỗi mới cố ý chọn chiến trường cách xa lưu phủ như thế cũng may lưu ra còn mấy người tặc phạm nữa thành công bị bắt lại còn có thể lấy ra không ít lời khai dương vu hai người tâm tình mới nhẹ nhàng hơn một chút thêm nữa bên này cũng có không thể thu hoạch ở đây có đao tử chỉ điểm quan binh liền rất nhanh khống chế được thế cục nhất là mật đạo thông hướng địa lao có hai ghẻ hoàng trạch thủ hạ cũng là huyết ma giáo yêu nhân muốn thông qua đó chạy trốn nhưng rất nhanh bị đón lóng ở đó quan binh bắt sống sau đó đô ấy lý dương liền cho người đi tìm bằng chứng rất nhanh tìm thấy một đống c h ứ n g cứ phạm tội lần này lão hoàng là đừng mong tẩy thoát tội có chết cũng chưa rú sạch hết được đâu s ắ p x í p phân loại thống gây tang vật nửa ngày trời cơm cũng không kịp ăn đến đầu giờ chiều đám sai nha mới coi như hoàn thành cái này đại án bước đầu báo cáo các con số nhìn vào mà ghê người để ngay cả đã sớm dự đoán được tình hình tống khuyết cũng không khỏi sợ hãi than đám t ặ c tử này to gan lớn mật làm việc tán cận thiên lương chỉ riêng trong tháng vừa rồi hoàng trại bên này lợi dụng chức quyền bắt b ớ không ít phạm nhân trong đó lẫn lộn không ít du thủ du thực vô gia cư người rồi âm thầm đem xuống một gian bí thất dưới địa lao hạ sát chỉ là chỗ này đã đến cả trăm người bên lưu ra vậy càng trắng trợn không kiêng rè riêng dưới mật lao nhà bọn hắn đã giải cứu được hơn năm mươi người cùng không thiếu xác chết chưa kịp xử lý thật sự tình cảnh lúc đó để không ít quan binh cùng giang hồ hiệp sĩ vừa thu dọn vừa một bên nôn mửa đơn giản quá kinh tởm thảm thiết rồi đợi n ắ m trong tay thông báo v u ngọc đức cùng tuổi vô liền gấp không chờ nổi cáo biệt với tống khuyết để lập tức chạy về dương nam ngay cả thuyền đang neo đậu ở thanh hà cũng không cần mà là mượn thái thú phủ hai con ngựa để tiết kiệm thời gian a di đà phật lần này ta quay về sơn môn tiềm tu đợi sau khi đột phá có lẽ sẽ ra ngoài lịch lãm một thời gian hẳn là rất lâu thời gian mới có thể gặp lại tống huyên bảo trọng rồi hòa thượng đây cũng là bị kích thích t ặ c nhân lợi dụng con mắt của mình để thành công đánh lừa mọi người một chuyện để hắn cảm xúc xa x u ố t rất nhiều muốn nhân cơ hội này đi xung quanh các nơi ngắm nhìn thế thái phong tình nâng cao trải nghiệm một phen lão đệ trước khi đi xé qua chỗ ta chơi một lần rồi lên đường cũng không muộn đối với tên này tiểu đệ tống khuyết nội tâm là rất cảm kích thật lòng muốn cùng hắn kết sao chính vì thế lúc này cũng rất không nỡ mở miệng giữ lại một phen. đáng tiếc, tuổi vô chỉ lắc đầu. lão ca thỉnh tình ta xin lính. nhưng bây giờ chuyện đang lửa xém lông mày. ta còn cần hộ tống đường huyên về dương nam. đợi đầu xuân sang năm khi nhà ngươi hoa mai nở rộ tiểu đ ệ sẽ đến thăm ngươi nhân tiện vãn cảnh thưởng hoa. cái này, sang năm có lẽ ta đã chuyển nhà. a di đà phật vậy ta còn là đến thăm nhà mới lão ca tốt lắm bây giờ c h ú n g ta phải lên đường đây chư vị chào tạm biệt tuổi vô làm việc cực có chủ kiến nói đi là đi không bao giờ ướt át bẩn t h i ể u hắn mỉm cười chắp tay niệm phật hiểu rồi dẫn đầu kéo theo vô ngọc đức lên ngựa tống khuyết cũng đành cho hai người tiến đưa vô h u y n việc khi nãy nói xin nhờ ngươi rồi nói chính là giúp đỡ ngô ra một chuyện v u ngọc đức tự nhiên cũng sẽ không ở vấn đề nhỏ này bác hắn mặt mũi cười lớn ra hiệu có thể yên tâm tống h u y ê n g yên trí lục phiến môn làm việc công bằng nghiêm chính ai gây ra người đấy chịu sẽ không giận chó đánh mèo trách tội sang người khác một phen lời này ở đây người hết thảy không tin nhưng có lão v u cái này bảo đảm vậy chắc sẽ không vấn đề tống đại quan nhân hài lòng vấy tay vậy đa tả v u h u y ê n Vô huynh, lão để tạm biệt rồi có sảnh nhớ đến thăm ta kia hai người cũng rất nhiệt tình cùng hắn cáo biệt đợi ngựa chạy đi đến c u ố i con đường người dần dần khuất bóng bọn họ mới g ụ c ngựa phi nước đại chạy về dương nam bây giờ vu đại thiếu còn cần đem món thập cẩm này về cho mình lão cha vu chính minh xem mà xử lý đi nếu không hắn không biết câu chuyện khi bị người hỏi đến ông nói gà bà nói việc thì lại phiền phức tống khuyết mấy người cũng không nán lại thêm việc hôm nay đã viên mãn hoàn thành bọn hắn liền từ chối thái thú dương tư nghiệp mấy lần giữ lại cũng không quản đống này rắc rối nữa nhanh chóng đường cũ phản hồi mai trang hống có tiểu hắt một tiếng gầm mở đường cả con phố lập tức trở nên tán loạn muôn người đổ xô ra ngoài n ế p vào một góc nhìn con này cuộc đời hiếm thấy cử hổ lòng ao ước vô cùng b ê n kia ngồi là linh giang để nhất cao thủ hắc kim cương tống khuyết quả nhiên vừa to vừa cứng bên hung lắc lư hai quả cũng to thật sự mãnh nhân vậy thiếu ra các ngươi về rồi phong trần mệt mỏi chạy về mai trang trời cũng đã chuẩn bị t ắ t nắng đón nhận dương mật ba người chạy ra lo lắng quan tâm tống khuyết cũng chỉ kịp chấn an mấy câu vậy rồi lần nữa d ẫ n theo hùng bá nhứt phong tả một ba người bôn ba chạy vào thanh hà thành thêm một chuyến cũng may khi nãy trong lúc chờ đợi quan binh kiểm kê tang vật hắn đã kịp tắm rửa qua và thay bộ k h ấ t cái trang phục bây giờ cũng không cần phải tốn thời gian vào nhà chỉnh đốn tư dung còn chưa vào thành dường như có chuẩn bị trước từ xa xa về binh trông thấy khổng lồ từ hổ tiến đến đã tập thể hò hét s u n g trời tống các chủ tiến đến ra mắt tống ra ra mắt tống các chủ những binh lính này tự nhiên không nhìn nhầm người thấy tống đại quan nhân đến gần liền kích động uổng ra cũng không quản cái mẹ gì quân kỳ trật tự tất cả mặt hưng phấn đỏ mừng mừng dâng lên lời chúc tống thiếu chúc mừng ngài hôm nay ngài đánh b ạ i đỗ như hối trở thành linh giang để nhất cao thủ toàn bộ thanh hà huyện cũng vì ngài mà tự hào chuyện diễn ra từ sáng bên này huyện thành cũng đã sớm nhận được tin tức nên mọi người biết việc tống khuyết cũng không thấy lạ chỉ là bọn họ nhiệt tình thế này để hắn rất là cảm động cám ơn các vị huyên đệ cũng là nhờ các ngươi ngày đêm vất vả giữ gìn trì an chúng ta mới có thời gian an nhàn mà tu luyện như thế này tống thiếu ngài quá lời đều là đám chúng ra chức trách được vị này đại gia khen tặng mấy người đều vui như mở cờ trọng bụng cười hớn hở một hồi rồi nhanh chóng quát xẹp đường tống thiếu ngài mời đi nguyệt khuyết các chư vị cùng trong thành mấy vị đại nhân hẳn đang chờ đợi ngài đây được đa tạ các huyên để lần sau có r ả n h ta sẽ xin mời mọi người uống rượu tuy biết chỉ là lời xã giao nhưng đám vệ binh cảm thấy rất mát lòng đều khách khách khí khí cười liệt miệng ra tiến hắn qua cổng ít ra c h ú n g ta cũng đã từng cùng linh giang để nhất cao thủ xưng huyên gọi đệ mấy vị này tinh thần bắt đầu bành trướng khí thế cũng thấy lên cao mấy phần ta muốn làm thiên đao bốn mươi chương ba trăm bảy mươi hai phụ tình bạc nghĩa tống sở khanh nguyệt khuyết các tổng bộ vừa khi tống khuyết bốn người xuất hiện ở đầu con phố đã nhìn thấy trong các hết thảy thành viên đang đứng ở hai bên đường thành một hàng dài chờ sẵn bái kiến các chủ mừng các chủ thắng lợi trở về bị người điên cuồng sùng bái như vậy tống lão ra lập tức cả người lâm lâm nhưng vẫn biết lúc này cần khiêm tốn mới tốt nên tiện nhân này còn giả ra một bộ rụt x è cười nhẹ nhàng khoát tay chư vị không cần như thế hưng sư động chúng một chuyện nhỏ mà thôi chúng ta đi vào rồi nói ta cũng có rất nhiều việc cần bàn giao tuân lệnh tống khuyết chúc mừng ngươi mới đó bao lâu ngươi cũng đã trở thành linh giang để nhất cao thủ rồi cũng đi ra cổng đón vân p h i cười chân thành dâng lên chúc phúc thằng này tốc độ trưởng thành quả nhiên để người không kịp ngước nhìn thấy nhiều nàng cũng dần dần quen dù hắn gây ra lớn hơn nữa náo động cũng đã không có quá lớn phản ứng như trước lâu lâu không gặp lại vị này mỹ nữ tống ra quen mồm bắt đầu ba hoa hắt hắt ta chút này thành tựu đáng là gì sao so được với vân hy ngươi mới bao lâu lại trở nên xinh đẹp hơn rồi có lẽ không ra mấy tháng nữa cái gì thiên hạ thập mỹ trước mặt ngươi đều phải đứng nép sang một bên vân hy đã sớm miễn dịch với thằng này t r e o chọc thập phần sàng khoái cười tươi tiếp lời thế sao tống công tử ngài cái này một phen lời không sợ để ngươi mỹ nữ hội trưởng chạnh lòng rồi hắc hắc triệu hội trưởng cũng đang tuổi lớn tất nhiên cũng sẽ như vân mỹ nữ ngươi càng ngày càng đẹp mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười các ngươi đều là tụ tập nhan sắc và trí tuổi cùng tồn tại một thân siêu cấp đại mỹ nữ nha vân khi có tự mình hiểu lấy tự nhiên không tin tiện nhân này lời nói ma d u ộ t cũng không muốn nữa nghe hắn chém gió chỉ trắng mắt lườm một cái tiện đà oán giận biết ta là siêu cấp đại mỹ nữ ngươi cũng không thương hoa tiết ngọc một cái hàng ngày giao cho bản tiểu thư một đống v i ệ c rồi tháng cũng không hỏi lấy một lần hơn nữa trước khi ta về đây ngươi hứa gì sẽ không quên đi hứa gì mình có lỡ mồm thể non hẹn biển gì sao thấy thằng này đầy mặt ngơ ngác vân h i cũng là tức c ắ n răng n h i ế n lợi đi sát bên cạnh hắn nói nhỏ hỏi tội không phải ngươi nói tác hợp cho thanh trúc cùng hùng bá sao làm sao bấy lâu cũng không thấy gì hành động có phải hay không định đem con bò trở trở mặt không nhận người đem con bò trở trở mặt không nhận người cô nàng này câu cối không kìm nén được hơi cất cao giọng để xung quanh một đám cao tầng đều là tu vi có thành võ giả nghe được sành mạch Ừ không khí bỗng nhiên tính lặng như chết tất cả không tự chủ nhìn liếc qua về phần bụng vẫn phẳng phiu ê như thiếu nữ của vân đường chủ rồi dồn dập cúi đầu não bổ suy nghĩ tống ra vậy đầu to như c á i đấu dùng đầu gối cũng biết mọi người hiểu nhầm nhưng hắn giờ phút này có thể giải thích làm sao đành như con chuột qua đường vậy cắm đầu bước nhanh chân chạy trối chết vân h i cũng không khá chút nào lúc này nàng sắc mặt đã là đỏ thấm nhỏ ra máu thèm thùng chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cũng không quản gì nữa nhấc váy liền chạy theo thật giống như đi tìm cái kia phụ bạc nam tử quyết đòi lại công đạo cho sinh linh chưa kịp ra đời thật sự thói đời ngày nay vậy nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng nhà mình đại lão nguyệt khuyết các đám người tự nhiên không dám xen mồm tất cả huyết x á o một cái rồi ngửa mặt nhìn trời bên kia đám mây thật giống con chó thiết phi long dường như phát hiện tân đại l ụ c v ậ y gào lớn một tiếng cái này để đám cao tầng đều hứng thú bừng bừng r ồ n dập thảo luận thật sự rất giống nó lại còn có đuôi quả nhiên tạo hóa thật sự quá thần kỳ đám này vừa chậm rãi đi vừa nói đ ợ i hai vị chính chủ đã khuất bóng rồi mới bắt đầu nối đuôi nhau đi vào nhị sự đường thẩm tử minh còn là nhân cơ hội đến bên cạnh lão nhiếp nói chuyện n g h ĩ a đệ chúc mừng ngươi cuối cùng cũng đã có thể thay bá phụ bá mẫu bọn họ báo thù tiếc là ta thực lực không được lần này không thể giúp ngươi được mảy may nói đến cái này lão thầm cũng rất thất lạc nhìn nhiếp phong mấy người tu luyện như cưới tên lửa bay lên trời vậy tuy lòng mừng thay cho đối phương nhưng thẩm tử minh không thấy buồn bực về mình là không thể nào nhất là nguyệt khuyết các trước mắt nhìn tình thế đang sắp đến một lần đại khuyết chương bọn hắn mấy v ị phó các chủ trưởng lão này hết thảy vẫn còn dầm chân lẹp đẹp ở tứ ngũ dai mỗi người hàng ngày hàng giờ đều cảm thấy áp lực sơn đại nguy cơ cảm gấp gáp mười phần cuối cùng lão n h i ế p ngược lại phải an ủi mình nghĩa ca hai người tình huyên nghĩa để chân tình thắm thiết cảm động bùi ngùi khoác vai nhau nếu cảnh này để t ấ m khuyết đều nghĩ nếu không phải thời điểm không đúng có lẽ thiếu chút nữa thì đã tìm một góc kín tâm sự rồi dù sao đối với lão thẩm độ c o n thẳng hắn vẫn không thấy mấy đáng tin có ý dành thời gian cho lão đại giải quyết việc nhà một đoạn đường ngắn chỉ mấy trăm mét còn là bị nguyệt khuyết các đám cao tầng đi đến gần một nén hương mới xong đợi bọn họ tiến vào nghị sự đường đã thấy trong phòng hai người sắc mặt như thường vui vẻ trò chuyện có vẻ vì kia anh minh thần võ các chủ đã phải đáp ứng không thiếu điều kiện đâu nhìn vân các chủ sắc mặt tiếu chụp nhan khai hẳn là bây giờ đang rất hài lòng như thế liền tốt hài lòng liền dễ nói cả đám thở nhẹ một hơi lúc này bọn họ mới vỉnh tai lên nghe tả thần côn sống động như thật miêu tả những ngày qua ly kỳ khúc chiết cố sự nghe mà để người nhiệt huyết sôi trào đều muốn đưa thân vào trong đó đợi mọi người hiểu biết không sai biệt lắm tống khuyết mới bắt đầu mở miệng ra l ệ n h bây giờ linh giang thành thế cuộc trong sáng chúng ta cần lập một cứ điểm ở bên đó trước hết vẫn tạm thời gộp vào thuận phong tiêu cục chi nhánh đi giai đoạn này không cần cùng linh giang bang chính diện xung đột lợi ích thẩm huyên thiết thúc quan thúc chút nữa các ngươi lập danh sách những người có nguyện vọng đi quận thành phát triển ưu tiên nhị lưu cao thủ cảm thấy phù hợp thì báo lại ta Rõ các chủ thẩm thiết quan ba người hô vang lính mệnh còn địa điểm chỗ thuận phong tiêu cục cứ điểm cũ không cần lão nhiếp khu nhà cũ sắp tới đã được trả lại dương thái thú cũng đã nói qua với ta các ngươi trước tiên cho người đi qua sửa sang trang hoàng lại một chút liền có thể dùng được nơi đó vị trí thuận lợi lại là khu vực sầm u ấ t thành tây thật sự là một vị trí vô cùng đắc địa trần gia bản án đã được tự động giải oan mảnh đất này tự nhiên vật quy nguyên chủ phải trả lại cho duy nhất người thừa kế trần tử hào cũng là lão nhiếp bây giờ nhưng mình bây giờ cũng không có nhu cầu sử dụng hơn nữa nhìn đến lại thương tâm nhức phong liền tất cả hiến lên cho nhà mình thiếu ra cái này tống khuyết không ngần ngại nhận lấy rồi thuận tiện đem ra cho bang phái sử dụng ngoài chuyện này mọi người còn bàn bạc mấy vấn đề liên quan đến sau này nguyệt khuyết các phương hướng phát triển nữa mãi đến khi trời tối hùng bá ở bên tai nhắc nhở hắn mới đứng dậy cùng mọi người cáo từ dẫn theo mấy gia tướng chạy đến ngô gia bái phòng dùng bữa tại đây cùng ngô thiên h u y ê n để và ngô diệt tâm sự bàn chuyện đến tận đ ê m khui trấn an bọn họ cùng chỉ ra cách phá cuộc sau việc ngày hôm nay mới coi như tạm thời kết thúc tống lão gia hắn mới có thể lê cái thân mệt mỏi trở về trong nhà giờ này cũng không quản tu luyện hay cho thải hồng hấp thu nghiệp lực nữa về đến mai trang hắn liền tắm qua một c â y rồi nằm lăn ra giường thoải mái ngủ một giấc c á c h này ngủ đặc biệt thơm ngon chính thức giải tỏa được bấy lâu đè nặng áp lực tống khuyết cảm thấy mình cả linh hồn và thể xác đều là nhẹ nhõm cứ như được thăng hoa bay bổng vậy không chút sầu lo ưu phiền nào mỉm cười chìm vào mộng đẹp ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh mở ra hai mắt tống khuyết đã thấy thải hồng khuôn mặt kiều d i ễ m dán sát mặt mình hai tay c h ố n g cằm giường như đang ngắm nghía một cái tuyệt thế chân bảo vệ tỉ mỉ quan sát trên mặt hắn từng đường từng nét bằng tống khuyết cảm giác có người tiến đến gần mình hắn tự nhiên sẽ phát hiện nhưng thấy nha đầu này không có ý chọc xẻo mình nên hắn vẫn tiếp tục lười biếng ngủ nướng thêm một lát lúc này mới mở mắt ra mỉm cười làm sao rồi nha đầu trên mặt ta có hoa sao hì hì thiếu da mặt dễ nhìn cực kỳ thải hồng tâm trí đơn thuần cũng không có tâm cơ gì cười lên sáng lạn nghe hắn hỏi vậy còn thuận miệng khen lên một câu để tống lão ra cả người thoải mái cái này ánh mắt quá chuẩn rồi sung sướng hắn vui vẻ ngồi thẳng dậy cũng không ngại trên thân mình chỉ mặc một cái quần đùi v ậ y l o lổ ra ngoài dùng bàn tay to như cái vồ xoa đầu thải hồng a hồng biết gì nói đấy thật sự là một đứa bé ngoan vì vì vì nghe nàng thiên chân vô tà khanh khách tiếng cười tống khuyết tâm tình cũng vui sướng lây cả người tinh thần thư sướng mặc vào quần áo đánh răng rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng bên ngoài cả nhà người đã hết thảy từ lâu thức xấp buổi sáng thần luyện cũng đã xong xuôi bây giờ chỉ chờ hắn vị này đại gia xuất hiện là bắt đầu dùng bữa sáng thôi tất cả mọi người cùng ăn đi gật đầu kêu lên một tiếng tống đại quan nhân cũng nhanh chóng tiêu diệt bữa sáng ăn xong nghỉ ngơi một hồi hắn mới bắt đầu đi vào sau vườn quan tâm đến đám kia ngọc dương gạo bảo bối bây giờ đã là ngày cuối tháng năm tháng sáu sắp đến trải qua hai tháng hè hấp thu đầy đủ dương quang những cây lúa này bây giờ cũng đã ngừng phát triển chiều cao tất cả tập trung dinh dưỡng nuôi nấm trên thân bọn chúng đang mang nặng những hạt thóc to dài như những hạt lạc vậy so sánh những hạt thóc này cùng năm ngoái mình thu hoạch cũng đã không sai biệt lắm chỉ là màu sắc còn chưa hoàn toàn chuyển sang đồng nhất màu hoàng kim mà thôi có thể chắc chắn trong tháng sáu là có thể thu hoạch được cái này để tống khuyết nhẹ n h ó m rất nhiều xem ra mình một nhà người những ngày tháng phòng trộm phòng cướp phòng người quen cũng sắp được giải thoát rồi thiếu ra những cây này rất quan trọng sao thấy nhà mình chủ nhân ngày nào cũng phải ra ruộng chăm sóc đám cỏ cây này thải hồng nháy đôi mắt tròn to hiếu kỳ dò hỏi nghe vậy tống lão ra cười hiền lành xoa đầu nàng những cây này liên lụy rất lớn không thể để ngoại nhân phát hiện vì thế ta mới phải ngày ngày chăm bón mong bọn chúng nhanh một chút trưởng thành là có thể thu hoạch cất đi không phải lo lắng đề phòng nữa không biết nha đầu này có hiểu hay không chỉ gặp nàng gật đầu như giã tỏi bộ dáng thập phần đáng yêu tống khuyết cười cười xoa nàng đầu nhỏ rồi tiếp tục cho ngọc dương gạo truyền vào năng lượng đợi hết thầy chăm sóc một lượt xong mới đứng dậy rửa tay thay quần áo một lần nữa chạy vào thanh hà thành ta muốn làm thiên đao bốn mươi chương ba trăm bảy mươi ba thải hồng ra chuyện thanh hà thành sau khi dẫn ngốc hùng đến nguyệt khuyết các tổng bộ mặc cho hắn ngồi đó ngẩn ngơ cùng thanh trúc chủ tớ tống ra còn là bận bịu đi gặp mặt bàn chuyện công việc cùng t ử thanh thập thủ hằng ngô thiên mấy vị quan phủ mẫu đêm qua toàn bộ dương nam một đạo có thể nói là một đêm không ngủ trải qua một đêm lên men đến sáng nay linh giang quận cái kia rung động đại án có thể nói đã truyền sôi s ụ t khắp dương nam đạo có lẽ chẳng mấy chốc nó tấu t r ư ơ n g cũng sẽ xuất hiện trước mặt của viêm đế tiêu huyền cùng các vị đại lão trong kinh thành đây có thể coi là mấy năm qua đại viêm quốc nhất xung động đại án tự nhiên sẽ không có người lơ là coi thường có lão từ ba vị này triều đình người phát ngôn tống khuyết cũng hiểu biết rất nhiều vụ án này sau đó diễn biến hiện giờ quan phương chính thống cách nói chính là tuần sát sứ vô chính minh lòng sớm nghi ngờ huyết ma giáo họ loạn dương nam nhưng do nội bộ lục phiến môn có n ộ i d u ộ c ả n tay nên mãi còn chưa thể tìm được đối phương manh mối sau cùng đã khoanh vùng được phạm vi hoạt động của yêu nhân là tại linh giang một giấy lão vu đắc âm thầm liên thủ cùng nơi này thái thú xương tư nghiệp hai người cộng đồng điều tra quyết tâm đưa ma nhân truy bắt về quy án trải nhiều năm lên kế hoạch bày binh bố trận anh minh thần võ vu đại nhân mới chuẩn xác tìm tới hang ồ tặc nhân đồng thời ra đem đối phương tiêu diệt hắc thủ sau màn chính là thiên phượng tôn phản đồ hứa địch hay còn gọi là huyết y tôn giả trong quá trình này ngài còn phát hiện được nội bộ lục phiến môn kẻ phản bội chính là linh giang c h ấ n phủ ti tổng bộ đầu hoàng trạch nhưng vì vừa trải qua tranh đấu người có mang thương lại sợ đánh rắn đồng cỏ để gian tế chạy mất vô chính minh liền cử mình nhi tử đích thân chạy đến linh giang quận tìm hảo hữu dương thái thú hoàn thành nốt công việc trừ ma sau cùng chuyện chính là như hôm qua diễn biến tại một đống bằng chứng như núi có không thiếu giang hồ nhân sĩ đi theo quan sát tận mắt tội ác của hoàng trạch lưu ra mấy người là không thể nào chối bỏ đơn giản là tán tận thiên lương phải có cả vạn người đã bị vong mạng dưới tay đám này đồ tể v u chính minh cùng dương tư nghiệp cũng sâu sắc á i náy vì bản thân hành động chậm chế khiến vô tội bách tính chịu chết oan nên trong đêm qua cũng đã tự viết một tấu trương thỉnh tội d â n lên triều đình cam nguyện chịu phạt c á c h này quan đức để mọi người vô cùng cảm phục trong tấu trương cũng sơ lược nhắc qua mấy dòng về việc hoàng trạch một vị thông gia trong lúc vô tình phát hiện hắn có nhiều dấu hiệu khả nghi đã quyết định đại nghĩa diệt thân đem tin tức hướng lên trên hội báo việc này trợ giúp rất lớn đến việc khoanh vùng và kết án tạp nhân có mấy dòng này ngô thiên một nhà xem như ổn có thể an toàn tránh qua một kiếp này tuy thực tế cùng báo cáo còn rất nhiều trinh lịch đặc biệt là các mốt thời gian nhưng có vu chính minh cách này lão bánh quẩy cùng dương tư nghiệp thổ địa g a những chi tiết nhỏ nhặt này đều là mây bay rồi mọi chứng cứ đều được hai vị đại gia xử lý thỏa thỏa đáng đáng tống khuyết cũng nữa không cần lo lắng về mình bí ẩn có thể hay không bại lộ lúc này hắn là vui vẻ cùng từ thanh tam lão trò chuyện còn không quên thay ngô thiên nhờ vả vài câu từ bá phụ thập đại nhân chuyện ngô ra vậy hai n g à y cũng hiểu ngô bá phụ kiểu gì cũng sẽ bị người khác soi mói đặt điều lần này mong các ngài có thể s ơ tay viện trợ một lần Điều c h ấ từ vô cùng cảm kích. t đại nhân thập đại nhân xin nhờ rồi ngồi một bên ngô thiên cũng nghiêm mặt chắp tay bái một bái từ thập hai người nhìn nhau rồi đồng thời nở nụ cười dùng giọng điệu thập phần nhẹ nhõm cho hắn c h ấ n an lão ngô ngươi không cần lo lắng cùng ngươi hợp tác đã quen chúng ta cũng không nỡ thay đổi đây thanh hà nơi này tình thế đang thật tốt chúng ta tự nhiên cần chung sức đồng lòng chuyện lần này ta cùng lão thập nhất định sẽ ra sức bảo vệ ngươi đa tạ hai vị nhân tình này ngô mố sẽ suốt đời không quên lão ngô lần nữa cảm động bái dài x o n g hết thầy hắn mới quay đầu sang tống khuyết cảm kích thật sâu gật đầu lời cảm ơn đêm qua đã nói quá nhiều bây giờ hắn chỉ có thể đem ơn hội này khắc ghi trong tâm khảm chuyện được êm thấm giải quyết trong cuộc mấy người đều hài lòng lúc này mới thoải mái cùng nhau trò chuyện chém gió bỗng nhiên thiếu gia không ồn rồi thải hồng xảy ra chuyện hùng bá một tiếng gào để tống đại quan nhân sắc mặt đại biến hắn vội vàng từ chối ngồi lao ra ngoài thấy ngốc hùng còn đang đi cùng đao tử liền chạy đến quát hỏi a hùng đao tử xảy ra chuyện gì thiếu gia thải hồng cô nương bỗng nhiên bị ngất đi chúng ta lo lắng nàng có vấn đề gì nên lập tức vào thành tìm ngài nghe đao tử nhanh chóng tóm tắt sự việc tống khuyết cũng thở hắt ra một hơi hắn còn sợ nha đầu kia lại mất kiểm soát biến thân rút xung quanh đập phá xếp hại hoặc v ị nào chính đạo đại năng đi ngang qua trừ ma vệ đạo cơ nếu chỉ là ngất qua đi vậy chưa phải trường hợp xấu nhất còn giữ được mấy phần tỉnh táo tống lão ra quay lại cùng từ thanh mấy người nói một tiếng tạ lỗi rồi nhanh chóng trở về mai trang mai viên sơn trang đợi tống khuyết ba người chạy về nơi này đứng bên ngoài phòng hắn nôn nóng chờ đợi nhiếp phong dương ghế nghiệp liền vội vàng chạy tới thiếu ra ngài đã về rồi thải hồng nàng xảy ra chuyện gì gật đầu cùng hai người xem như chào hỏi tống khuyết liền gấp không chờ nổi muốn biết nha đầu kia tình trạng đáng tiếc lão nhiếp mấy người cũng không phải thầy thuốc hơn nữa nam nữ thủ t h ủ bất thân cũng không có thể tiến vào trong phòng thăm hỏi vì vậy chỉ có thể lắc đầu thiếu ra chúng ta không rõ ràng lắm nhưng nếu ta đoán không lầm vậy hẳn sẽ là lao lực quá sức lao lực quá sức tống lão ra cũng bị mấy từ này đập cho choáng váng mình có bóc lột sức lao động trẻ em sao không tìm được nguyên nhân hắn cũng không có thời gian cùng mấy người dông dài lúc này trực tiếp mở cửa tiến vào buồng trong tại đó dương g i a tỉ muội đang tỉ mỉ ngồi bên giường chiếu cố thải hồng thiếu g i a ngày về rồi nhìn thấy người tâm phúc đã trở về hai nha đầu này mới lo lắng vành mắt đỏ lên rút đầu vào ngực hắn sợ hãi khóc được rồi chớ sợ để ta kiểm tra xem a hồng nàng thế nào xoa đầu c h ấ n an hai tiểu tống thần ý mới nghiêm trang ngồi xuống giường đưa tay bắt lấy cánh tay thải hồng dùng lĩnh vực tỉ mỉ quan sát bên trong thân thể nha đầu này trảng huống hết thảy bình thường không có ngoại thương hay nội thương chỉ là khí huyết có vẻ yếu hơn nữa sắc mặt thập phần trắng xám dường như bị tiêu hao tinh huyết quá nhiều hoạt sống như nhức phong nói bị lao lực vậy gặp hết thầy đều không quá lo ngại tống h u y ế t mới chính thức thở nhẹ một hơi một bên cho thải hồng truyền vào te xe rác năng lượng bồi bổ một bên hắn hiếu kỳ quay sang dương mật dò hỏi a mật a hồng nàng làm sao mà bị như này ngươi mau cho thiếu gia giảng kỹ càng hóa ra sáng nay khi hắn dẫn theo hùng bá vào thành ở lại trong nhà mấy người vẫn như thường ngày ai làm việc gì tiếp tục bận rộn chính mình công việc thải hồng nha đầu này hiện chưa có công tác vậy liền ra sân chơi đùa cùng hớt ki nhóm bạn nhỏ đi mọi chuyện vốn không sao nhưng bỗng nhiên khi nãy hớt ki manh manh tiểu hắc bọn nó điên cuồng gầm lên trong nhà mấy người vội vàng chạy ra thì đã thấy nàng nằm bất tỉnh trong ruộng lúa cô bé này thân thể có quá nhiều bí mật. nhất phong không dám gọi lang chung. hơn nữa nhà mình thiếu ra chính là đại thần y đây. vì thế lập tức cử đao tử chạy vào thành báo tin. bọn hắn còn là nghiêm túc canh phòng. rất sợ khi nãy có khủng bố cường giả đi ngang qua đánh ngất thải hồng bây giờ sẽ quay lại trừ ma vệ đạo. tuy khả năng này vô cùng bé nhỏ. nhưng cũng không thể không đề phòng. qua kiểm tra thân thể thải hồng, tống khuyết tự nhiên thập phần khẳng định nàng không hề chịu quá tổn thương vì thế cái kia khả năng liền có thể loại bỏ nhưng những ngày qua nha đầu này cũng chưa từng xảy ra chút nào tật xấu so với v õ giả bình thường còn khỏe mạnh hơn cả trăm lần đây bỗng dưng ra chuyện thế này để hắn vô cùng khó hiểu nhớ đến khi nãy nhiếp phong biểu lộ tống đại quan nhân sau khi truyền cho thải hồng một lượng lớn năng lượng sau liên dặn dò dương mật dương t ử cẩn thận chăm sóc chính mình còn là đi ra ngoài tìm hiểu gặp thiếu gia đi ra dương nhiếp mấy người liền lo lắng tiến đến hỏi thăm thiếu gia thải hồng nàng không có chuyện gì chứ không sao chỉ là khí huyết hao t ổ n quá độ thôi đúng rồi lão nhiếp khi nãy ngươi nói lao lực là ý gì nghe tống gia khẳng định mấy người đều yên lòng rất nhiều lúc này nhất phong mới ngưng trọn gật g đầu ra hiểu thiếu ra mọi người tốt nhất theo ta ra ruộng lúa nhìn thì sẽ hiểu gặp hắn còn út út mờ mờ mấy người càng hiếu kỳ vội vàng tăng nhanh bước chân theo thằng này chạy ra xem đám kia ngọc dương gạo bảo bối đợi nhìn thấy tận mắt tống khuyết cũng bị cái này ngạc nhiên khiến cho há hốc mồm vừa mới buổi sáng còn t r ă m chút qua đây hắn tự nhiên thập phần rõ ràng ruộng lúa tình huống nhưng bây giờ nhìn lại nơi này tống lão ra đều phải hoài nghi mình đi nhầm nhà khác trong vườn ngọc xương gạo năm trăm gốc cây đã hết thảy thành thục lá cây màu đỏ rực như những lưới kiếm nhuốm máu vậy hung hăng muốn đâm phá bầu trời trên thân cây từng chối hạt thóc to tròn như hạt lạ chẳng biết lúc nào đều chuyển thành màu vàng kim tỏa sáng lấp lánh đậu xanh rau má ta bảo bối ngọc xương gạo nửa ngày liền thành thục hơn nữa còn là vượt mức trưởng thành giống bị người bón chất kích thích tăng trưởng vậy kích cỡ hơn xa bình thường tống khuyết lại lần nữa bị phiến này thế giới thần kỳ khiến cho hoài nghi nhân sinh